tận thế tân thế giới chương bảy trăm linh hai báo thù hai ở sâu trong khu rừng sồi cự nhân giữa đống đổ nát của một vương quốc tinh linh cổ đại vào lúc này bên ngoài một bức tường gỗ sồi to lớn dày đặc có một đội quân cự nhân nhìn thoáng qua có hàng vạn cự nhân cao lớn trong những cự nhân thì có bảy mươi n h ì n hoặc tám mươi n h ì n chiến sĩ dị tộc nhân thần phục cự nhân họ đều là những sinh vật cấp thấp vào lúc này đội quân của những sinh vật cấp thấp này đang tiến hành những làn sóng tấn công vào bức tường gỗ sồi phía sau đội quân cự nhân một người khổng lồ với chiều cao hơn hai trăm m đang cầm một cây gậy bằng xương to lớn và nhìn chằm chằm vào bức tường gỗ sồi phía trước bằng một con mắt khổng lồ bức tường gỗ sồi cao ba trăm m nên có thể ngăn cản gã ta tiến vào độc nhãn cự nhân vương cự nhân kỳ dị nhất trong số các cổ cự nhân vương không giỏi c ậ n chiến nhưng lại sử dụng những thuật phù thủy cự nhân rất đáng sợ và mạnh mẽ là một phù thủy của cự nhân nhất tộc một nhà thông thái và là một sa man trong số những người khổng lồ chỉ có bác tý cự nhân mới biết được sức mạnh của độc nhãn cự nhân vương là một nhà thông thái và là một quân sư của cự nhân nhất tộc độc nhãn cự nhân đương nhiên có những kế hoạch chống lại hoàng kim nhất tộc mà gã ta biết điều đó không thể thực hiện được trong thời gian ngắn thậm chí chỉ có thể duy trì trạng thái cân bằng này trong thời gian rất lâu tự nhiên cự nhân nhất tộc cần phải không ngừng tích lũy sức mạnh mà tư nguyên nguyên khí chi tuyền cường đại nhất đã trở thành một trong những mục tiêu mà bọn chúng muốn tranh đoạt do đó độc nhãn cự nhân vương đã dẫn quân đi cướp lấy nguyên khí chi tuyền ở đây phá vỡ hàng phòng thủ của địch nhân sau đó chiếm đóng nơi này và giết chết tất cả những địch nhân đang cố chống cự độc nhãn cự nhân vương ra lệnh và đợt cường công này đã giằng co trong một ngày đội quân bảy mươi tám mươi dị tộc nhân chỉ là bia đỡ đạn cho độc nhãn cự nhân vương vì vậy mặc dù hao tổn bốn thành trong một ngày nhưng đều không đau lòng chút nào bởi vì phe phòng thủ cũng bị tổn thất về mặt binh lực thì rõ ràng phe của gã ta đã vượt trội có vô số cung thủ tinh linh ẩn mình trên bức tường gỗ sồi khổng lồ dựa vào bìa rừng những tay tinh linh này liên tục bắn những mũi tên trí mạng để chặn kẻ địch đang tấn công nhưng số lượng của họ rõ ràng không đông bằng phe tấn công cũng may dưới bức tường gỗ sồi có hàng nghìn người thụ nhân vệ binh đang chiến đấu với kẻ thù mặc dù những sinh vật nguyên tố này di chuyển chậm nhưng chúng có sức mạnh rất lớn và tạo thành lực lượng chủ lực để chặn kẻ thù trên lục địa có điều khi thời gian kéo dài thì lượng hao tổn này cũng khiến số lượng của chúng giảm mạnh tại thời điểm này có những chủng tộc dị tộc nhân khác đã đến trú ẩn ở đây và họ phải hiệp trợ phòng thủ trong đó có hơn một nghìn thánh đường thiên sứ một số bí thuật sư cùng một ít dị tộc nhân khác bị cự nhân đánh tan dù sao bọn họ được phép tới nơi này tị nạn cũng phải cần xuất ra một phần lực Có điều người sáng suốt biết suốt sáng rằng lần này gần như kịch h thể chống lại cự nhân, bức tường gỗ cũng không thể làm được điều này. Tinh linh và các một nguyên tố ở đây không thể nào sánh được với đội quân cự nhân cả về chất chưa ô n tường cũng này. nguyên nào quân lượng lẫn số lượng, kể bên kia còn g gỗ một tố một kể cự bức được các được cự cả có số lại làm sồi điều với đội kia đây và về v ở ổ cự n â n vương. k ị chiến c h gần bức tường gỗ sồi một thánh đường thiên sứ đang trinh sát không trung trong giây lát đã vỗ cánh sau đó sắc mặt tái nhật rơi xuống một mảnh tán cây trên bình đài xung quanh tất cả đều là đại quân cự nhân tình hình không ổn một chút nào chúng ta phải làm sao bây giờ mặc dù thánh đường thiên sứ y giáp rực rỡ nhưng vào lúc này hắn vô cùng sợ hãi vân trung lâu đài thánh đường thiên sứ đã bị cự nhân công phá bởi vậy thực lực khổng lồ tan vỡ rơi vào đường cùng các thánh đường thiên sứ nguyên bản được tôn kính cũng phải trôi giạt khắp nơi những thứ này đều là do những cự nhân gây ra nhìn thấy cự nhân lại một lần nữa đánh tới bọn họ làm sao có thể không sợ hãi tôi đề nghị hãy rời khỏi nơi này bức tường gỗ sồi chỉ là nơi trú ẩn tạm thời của chúng ta bây giờ nơi trú ẩn không an toàn chúng ta tự nhiên không cần thiết ở lại đây một thánh đường thiên sứ khác nói nhưng khi chúng ta không còn nơi nào để đi chính những tinh linh và một nguyên tố của bức tường gỗ sồi đã đồng ý chấp nhận chúng ta hiện tại chúng ta cứ như vậy rời đi phải hay không có chút một nữ thiên sứ ngập ngừng nói ý tứ của cô ta hiển nhiên tất cả mọi người hiểu vấn đề là chúng ta lưu lại trợ giúp cũng vô dụng thôi cô em có nhìn thấy lần này đến tấn công là ai không đó chính là độc nhãn cự nhân vương vị cự nhân quỷ dị nhất trong số những cự nhân có người nói thực lực chỉ ở dưới thái thản cùng bác tý cự nhân chúng ta nhất định không phải đối thủ tốt hơn hết là trốn đi càng sớm càng tốt chứ không phải chờ chết ở đây một thiên sứ sợ hãi quá độ nói xong liền đứng dậy nói ta mặc kệ nếu các ngươi không rời đi thì ta sẽ rời đi lấy thực lực của ta muốn lén lút đào tẩu cũng không thành vấn đề nói xong thánh đường thiên sứ vỗ cánh bay đi chạy trốn vào phương xa có một người đi đầu rất nhanh sẽ có người theo sau lập tức có ít nhất mười mấy tên thánh đường thiên sứ bay lên và bỏ chạy tứ t á n ngu xuẩn các ngươi có thể trốn đi nơi nào trừ phi đầu hàng cự nhân bằng không các ngươi trốn được lần này thì còn có thể trốn được lần khác sao một thánh đường thiên sứ tánh khí nóng nảy bi phẫn đứng lên sau đó rút vũ khí ra lần này chúng ta không trốn nữa lâu đài vân trung thành đã bị hủy diệt khiến chúng ta trở thành chó nhà có t a m bây giờ lại trốn nữa thì chính là vĩnh viễn không thể vươn g mình lên được cho nên lần này ta tuyệt đối không trốn còn có thuộc hạ của ta cũng giống như vậy nếu những kia cự nhân muốn tới sẽ phải đạp lên thi thể của chúng ta mà qua đi thôi điều tương tự cũng xảy ra với một số thế lực dị tộc nhân khác dù bám trụ hay đào tẩu điều này không thể nghi ngờ đã trở thành thời khắc thử thách bản chất con người tuy nhiên sau khi một số người đào tẩu bị thương nặng và sắp chết được đưa trở lại và sau khi biết tin họ đã bị những cự nhân ở bên ngoài chặn kính và không thể trốn thoát được những người tuyệt vọng hóa ra đã bộc phát chiến ý liều mạng tử chiến với cự nhân nhất tộc thực sự đã giết chết hơn một nửa số quân ô hợp trong đội quân cự nhân nhưng ngay sau đó một cảnh tượng khiến tất cả mọi người tuyệt vọng đã xảy ra ngay khi bảy mươi nghìn hay tám mươi nghìn quân ô hợp của đại quân tiêu hao hầu như không còn Độc nhãn trong động đột như núi đột nhiên phát a của ta mang một tiếng cười lạnh âm trầm. Tiếng cười của gã ta thậm tiếng Tiếng t cười cười lạnh còn gã chí h e một cổ âm cổ p h o giống như gió mùa từ địa ngục thổi tới, đi tới đâu cây cối như khô héo chết sạch, phát ra sương mù từ địa đâu đều cây phút á cái t tử một tấm thẻ màu đen, sau đó kích hoạt. Trong ra ra sau sau sương người vong, khổng đen, mù màu đó đó kích h lồ lấy p chốc lá bài hóa thành vô số điểm sáng màu đen giống như quỷ quái oán linh bay ra rơi xuống chiến trường như mưa lúc này mặt đất bắt đầu mục nát biến thành một mảnh tràn cỗi tử vong Toàn bộ người tử trận không kể địch ta người không ảnh hưởng bộ dưới kể địch của lần u đều ồ n đáng này đứng lên g tử khí sợ l này ữ a v biến bất sinh thành những sinh vật bất tử để tấn công. Lần n vật tử à để sau một ngày tấn công đội quân cự nhân không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên đặc biệt là trong đội quân bất tử có rất nhiều thụ nhân và tinh linh vào lúc đó một con bọ cánh cứng cỡ nắm tay bay nhanh như chuồn chuồn lướt nhanh trên chiến trường sau đó lẳng lặng bay đi trong khu rừng rậm cách đây hơn mười km ngô minh và cảnh tình đồng thời mở mắt ra trước mặt họ là một con trùng chiến cổ quái con trùng chiến này có đầy những xúc tu kỳ dị giống như một đại não theo cảnh tình đây là trùng não có thể dùng để ra lệnh cho tất cả các trùng tộc và cũng có thể dùng để mở ra tầm nhìn cho trùng tộc có thể nhìn thấy được cảnh tượng trong tầm mắt của bất kỳ trùng tộc nào đó là một công cụ trinh thám tuyệt vời mà hay hơn nữa là miễn là chạm vào trùng não vận dụng nguyên khí bất kể là ai cũng có thể dùng t r u n g tầm nhìn của trùng não nhìn thấy chưa đó chính là chỗ cường đại của cổ cự nhân vương bất luận là chiến đấu như thế nào nào cũng không thua bởi vì dù có chiến đấu như thế nào cuối cùng cũng sẽ là binh lính của gã ta lại đứng lên một lần nữa có điều binh đoàn bất tử cũng có điểm yếu lần đầu tiên gã ta có thể hồi sinh binh đoàn bất tử trở thành binh đoàn s á t sống còn nếu hồi sinh lần thứ hai thì chỉ có thể biến thành binh đoàn khô lâu nói chung c ù Ngô một mạnh mang mặt độc thi thể có thể thì bất Tình sát chỉ được hồi sinh hai lần, nhưng cho dù như vậy thì cũng là sức mạnh bất khả chiến nhãn nhân Cảnh khí, bại. Nói có được cũng sức cự c đến nhân vương, lần, ràng là dù vậy vẻ rõ ấy đã nghiên cứu kỹ lưỡng kẻ thù cứu của kỹ kẻ minh ì n Ngô h m liếc mắt nhìn đại quân phía sau cảnh tình mang tới hiển nhiên có chút khó hiểu đã như vậy còn đem nhiều binh lính đến đây thì có ích lợi gì đây chẳng phải là không công đưa quân đến cho đ ộ c nhãn cự nhân vương hay sao cảnh tình hiển nhiên nhìn ra ngô minh đang suy nghĩ gì ha hả cười lại là nói ngươi yên tâm ta nếu đã biết năng lực của độc nhãn cự nhân tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ lần này gã ta chết chắc rồi nói xong quay đầu lại hô hạ lệnh đại quân đi tới chờ đến một phương bức tường gỗ rồi bị công phá thì lập tức tiến công sau khi phát lệnh đại quân phía sau bắt đầu tiến lên cảnh tình cũng hướng về phía ngô minh và văn bá nói các ngươi đi theo ta nói xong cô ta nhảy một cách khéo léo và chạy nhanh về phía trước ngô minh chạy theo sau thầm thang tốc độ của cảnh tình quá nhanh chính mình phải cố gắng lắm mới có thể theo kịp còn văn bá thì phải kém rất nhiều nếu như không phải như cảnh tình đôi khi chậm lại thì văn bá có thể không theo kịp cảnh tình một đường trực tiếp tiến vào trong đại quân cự nhân phía trước mà nói đến cũng quái cho dù là đại quân thần phục hay là cự nhân thì sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tình đều không có ngăn trở thậm chí ngô minh và văn bá đi theo cũng thuận lợi thông qua tiếp tục về phía trước ngô minh đã nhìn thấy đ ộ c nhãn cự nhân vương người sau rõ ràng phát hiện cảnh tình quay đầu vừa thấy lại phát ra một thanh âm trầm n g ư ờ i tới làm gì đ ộ c nhãn vương bác tý vương muốn ta truyền lệnh khẩn cấp cho ngài cảnh tình lúc này mới nghiêm trang ngô minh bừng tỉnh đại ngộ cảnh tình này vốn là người một phương của cự nhân bà cô này một mực tìm phục trong cự nhân làm gián điệp trách không được chuyện gì cô ta cũng đều biết bác tý vương truyền đạt mệnh lệnh cho ta đưa đây ta xem một chút giọng nói của độc nhãn cự nhân vương phi thường âm u chỉ cần nghe vào đều có cảm giác thấy không rét mà run về phần ngô minh thì đi theo văn bá đứng cách đó một trăm mét giả làm trợ thủ cho cảnh tình sau khi cảnh tình đến gần cô ta giả vờ lấy ra một lá bài muốn giao nộp ngay lúc đó đội quân cự nhân cường hóa cùng hàng trăm vạn trùng chiến nơi xa bắt đầu tấn công trực tiếp đánh cho đại quân cự nhân trở tay không kịp có chuyện gì vậy đ ộ c nhãn cự nhân vương gầm lên và nhìn về phía chiến trường phía sau ngay lúc đó cảnh tình một mực cung kính đột nhiên lộ ra răng nanh lấy ra vũ khí tạo hình cổ quái giống như nanh đâm vào cổ họng của đ ộ c nhãn cự nhân vương thời điểm xảy ra vụ ám sát này rất vừa vặn ngô minh vốn đang chú ý tới cảnh tình đã nhìn thấy hành động của cô nếu như đổi lại người không quen biết tuyệt đối sẽ không bao giờ tưởng tượng được cô ta lại đột ngột ra tay ám sát vào lúc này Ngay lúc đó, ngô minh nhìn thấy vũ khí có tạo hình cổ quái trong tay cảnh tình và biết rằng cảnh tình đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc trả thù này vũ khí giống như chiếc răng nanh đó thực sự là một chiếc răng hơn nữa hẳn là một chiếc răng rồng rồng và người khổng lồ luôn là c ự u địch của nhau điểm này thế nhân đều biết răng nanh trong tay cảnh tình dài đến hai mét tuyệt đối là hàm răng của một đầu cự long cường đại ngô minh cũng có thể từ phía trên cảm nhận được sát khí cực kỳ khủng bố h i ể ngay nhiên chuyên môn n khí đây là một vũ d ù để đối phó cự nhân vương. Động phó nhân cảnh tình h cổ cự tác cực vương. n n trong n h h á mắt ám tới tức đã độc nhãn cổ của cự họng nhân vương, lập sau á t Trăng rồng sát bén đã trực tiếp đâm vào ít rồng bén nhãn cự nhân vương hơn phân n đã đâm độc cự vào hầu ử Thành công! Ngay a s đó d ị biến nổi lên độc nhãn cự nhân vương đang bị đâm vào chỗ hiểm lúc này hóa thành một trận vặn vẹo sau đó ầm ầm tiêu tan hóa ra đây chỉ là một ảo ảnh cùng lúc ảo ảnh biến mất một bóng người to lớn từ bình phong trong suốt phía xa hiện ra chính là độc nhãn cự nhân vương thực sự lúc này mới lộ ra vẻ hài hước nhìn chằm chằm cảnh tình rồi nói hồ ly rốt cuộc đã lộ ra đuôi ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu ngươi cho rằng lần này ta thực sự đến để tấn công bức tường gỗ sồi này sao hừ một thế lực nhỏ ở cấp độ này căn bản không cần ta ra tay hơn nữa nếu ta động thủ thật thì chỉ trong chốc lát là đã có thể công phá nơi này biết tại sao kéo dài một ngày một đêm không bởi vì ta đang đợi ngươi một tên gián điệp ẩn nấp trong cự nhân nhất tộc cũng may ngươi không có để cho ta thất vọng đồng thời khi gã ta nói chuyện thì một làn s ư ơ n g xám từ dưới chân gã nổi lên giống như nước bốc hơi c u ố n lấy gã ta rõ ràng những thứ giống như hơi nước này không phải là vật chất tầm thường sắc mặt cảnh tình đã tái đi vì tức giận cô ta lao tới nỗ lực dùng răng rồng trong tay xé nát lớp sương mù màu xám nhưng điều kỳ lạ là lớp sương mù dường như đã chặn được đòn tấn công của cảnh tình sau nhiều lần cố gắng cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui răng rồng của các trưởng lão long tộc cổ đại ngâm trong n ọ c độc chế tác thành vũ khí quả thực là sát thủ cự nhân nhưng vũ khí như vậy nếu không tấn công được thì cũng vô dụng có vẻ như ngươi đã chuẩn bị kỹ càng đáng tiếc mọi thứ ngươi làm đều đã thất bại ta đã nô dịch ngươi mấy chục năm rồi ngươi làm gì lẽ nào có thể giấu giếm được ta sao đ ộ c nhãn cự nhân vương tiếp tục d ễ u cật cảnh tình rõ ràng đang rất nóng giận quát ta giết ngươi ngay sau đó cô ta đã biến thành một người khổng lồ với chiều cao hơn tám mươi mét người khổng lồ này là một cơ thể phụ nữ được bao phủ một lớp trong mềm mại da như vẫy rồng cốt nhận khổng lồ ở ngoài hai cánh tay năm ngón tay như đao vừa xuất hiện ngay lập tức lao về phía độc nhãn cự nhân vương mặc dù từ lâu ngô minh đã biết cảnh tình mang dấu ấn của cổ cự nhân trong cơ thể nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy cảnh tình biến thành người khổng lồ quả nhiên thực lực khá mạnh hơn nữa tốc độ cô ta cực kỳ nhanh giống như một đầu liệp báo khổng lồ cốt nhận khổng lồ chém từ trên xuống dưới và ngay lập tức cắt một khoảng trống trong màn xương bảo vệ độc nhãn cự nhân vương người sau hơi thay đổi sắc mặt v u n g quyền trượng trong tay lên màn xương bị cắt ra lập tức biến thành một khối chất lỏng đột nhiên rơi xuống trên người cảnh tình giống như hàng trăm triệu sợi tơ cuốn lấy cô ta kết quả là tốc độ vượt trội của cảnh tình hoàn toàn không có cách nào phát huy ra được giúp ta cảnh tình giờ khắc này điên cuồng hét lên một tiếng ngô minh tự biết đã đến lúc mình phải ra tay thủ đoạn độc nhãn cự nhân vương này quá mạnh cho dù là bách nhãn cự nhân băng sơn cự nhân hay đám người cự nhân cộng lại với nhau cũng không mạnh bằng độc nhãn cự nhân vương cần phải nói sau khi cảnh tình trở thành người khổng lồ thì thực lực của cô ta đã vượt qua bách nhãn cự nhân và nham thạch chi vương đạt đến độ cao của băng sơn chi vương hoặc thậm chí là dung nham chi vương thế nhưng vừa đối mặt đã bị sương mù s á m cổ quái này ràng buộc thân thể như thể cô ta bị cuốn vũng lầy không cách nào thoát ra được ngô minh không chút do dự lập tức kích hoạt hồn t h ể cự nhân hắn ta cũng không muốn lấy thực lực bản thể tác chiến độc nhãn cự nhân vương cực kỳ cường đại muốn giết cả ta tốt nhất không nên che giấu thực lực hiện tại ngô minh biến thành một người khổng lồ cao một trăm mét vươn g tay cầm lấy vũ khí chém về phía cảnh tình đang bị trói vũ khí trong tay ngô minh chính là băng tin h kiếm thu được khi giết chết băng sơn cự nhân một kiếm chém ra hàng khí phân tán đánh tan màn xương xám đang trói buộc cảnh tình Đồng thời, ngô minh còn có thể phân tâm nhị dụng lấy dấu ấn nham thạch chi vương tung ra một đạo nham thạch đ ộ t thứ không có thời gian để ngưng tụ thẻ bài nên uy lực ngô minh thi triển ra không rộng lớn nhưng tảng đá nhọn cao năm mươi mét nhô lên khỏi mặt đất nếu có thể đâm t r ú n g đối thủ nhất định có thể gây sát thương rất lớn chỉ là đ ộ c nhãn cự nhân vương rất tinh r a n h ngay lập tức né tránh rút lui vào trong đội quân cự nhân của mình đồng thời cười gằn ra lệnh cho hàng vạn cự nhân cùng nhau tấn công trong khoảng thời gian ngắn song phương đã có qua có lại dĩ nhiên là ngô minh và cảnh tình hai người bị thiệt thòi cảnh tình vừa mới thoát khốn cảnh đã nhìn thấy một đội quân cự nhân đông đảo vồ tới lập tức chém chết đồng thời cô ta ra lệnh quân đội của mình bắt đầu tấn công đối với cổ cự nhân mà nói loại đại quân này khó có thể thực sự đe dọa họ nhưng chắc chắn sẽ gây ra một số phiền toái nếu như bỏ mặt càng có khả năng lật thuyền trong mương đây cũng là lý do tại sao cảnh tình phải dẫn rất nhiều quân đến đây tấn công độc nhãn cự nhân vương đuổi theo đánh đừng để gã ta có thời gian tung ra vô thuật cự nhân cường đại cảnh tình lúc này gầm lên lần này vốn là đánh lén nhưng không ngờ lại là một cái bẫy do độc nhãn cự nhân vương giăng ra mục đích là để thu hút cô ta lộ diện điều này hiển nhiên khiến cảnh tình rơi vào phẫn nộ và kinh hãi bây giờ cô ta chỉ có một mục đích duy nhất đó là giết chết độc nhãn cự nhân vương bởi vì nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cô ta có thể sẽ không bao giờ có cơ hội nào nữa bất kể phải bỏ ra cái giá nào hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi ánh mắt cảnh tình rất kiên định cô ta hiểu rõ nỗi kinh khủng của độc nhãn tự nhân vương hơn ai hết đôi khi mức độ nguy hiểm của đối phương còn cao hơn cả bát tí tự nhân và thái thản tự nhân ngô minh nếu đến trợ giúp thì đương nhiên sẽ dùng toàn lực ra tay lúc này băng tinh kiếm trong tay chém mạnh lập tức phóng ra mấy chục đạo băng truyền nhô lên trên mặt đất giết chết hơn chục tên tự nhân mới lao lên sau đó cánh tay trái ngô minh quấn quanh hỏa diễm tung một cú đấm về phía độc nhãn cự nhân vương nơi xa trong tích tắc một biển lửa phạm vi hàng trăm mét xuất hiện bao trùm một vùng rộng lớn ở phía đối diện hỏa diễm trực cháy bốc lên cao hơn một trăm mét trực tiếp bao phủ độc nhãn cự nhân vương những cự nhân chung quanh cũng bị tai bay vạ gió có thể nói chiêu thức của ngô minh trực tiếp thi triển đòn tấn công mạnh nhất từ trước đến nay của mình nếu cách này không hiệu quả thì cũng chỉ có thể ngưng tụ vũ khí lôi hỏa để chiến đấu trong khoảng cách gần mà tiền đề là phải giải quyết đội quân cự nhân xung quanh hỏa d i ễ m chưa chắc có hiệu quả ngôn minh nhắc nhở cảnh tình ở đằng kia lập tức hiểu ra lập tức nhảy dựng lên sau đó lao vào biển lửa vung cốt nhận và móng vuốt to lớn trong tích tắc hơn một trăm chiến binh cự nhân đã bị g i ế t tất cả đều bị chém thành mấy đoạn ngay cả những cự nhân mặc áo giáp nặng nề cũng không thể chống lại đòn công kích của cảnh tình trong số cổ cự nhân cảnh tình có một dấu ấn cự nhân được gọi đao phong chi vương cự nhân giờ phút này vừa thấy quả nhiên cùng tên giống nhau lưỡi đao vừa ra không ai sống sót chỉ là rất nhanh cảnh tình liền bị đánh lui trở về đẩy lùi cô ta chính là hỏa d i ễ m mà ngô minh vừa phát ra không biết từ lúc nào những ngọn lửa này giống như nguyên tố bị khống chế đã hội h tụ t à một một nhìn thấy cảnh này ngô minh lập tức biết cảnh tình có lẽ không biết toàn bộ thực lực của độc nhãn tự nhân vương một mắt của đối phương vậy mà có thể điều khiển nguyên tố sau đó dùng nguyên tố tấn công trước thật là hành động ngu ngốc như thêm vào nhiên liệu vào lửa cảnh tình bị hỏa diễm cự nhân đẩy lui thân thể cũng bị thương ánh mắt càng thêm lạnh lùng cô ta quả thật không biết về khả năng điều khiển nguyên tố của độc nhãn cự nhân vương có thể nói cho tới nay kế hoạch của cô ta không đạt được thành công gì tất cả đều bị độc nhãn cự nhân vương đánh cho tan rã hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi còn có thể chiến thắng ta sao là đại vua sư trong số các cổ cự nhân vương ngay cả bác tý vương năm đó cũng là ta dạy nên sự tồn tại của ta lâu đời hơn ngươi tưởng tượng bằng vào ngươi và người hỗ trợ ngươi thì có thể giết được ta sao đ ộ c nhãn cự nhân vương lúc này lên tiếng dẻo rõ ràng là một phép kích tướng nhưng cảnh tình lúc này đã mất bình tĩnh khó có thể khống chế cảm xúc của mình giết ngươi cảnh tình tiếp tục lao về phía trước liên tục chém giết hỏa diễm cự nhân ngô minh cũng bước tới hỗ trợ với băng tinh kiếm hao phí cái giá rất lớn mới đánh tan được hỏa d i ễ m cự nhân này mà lại nhìn độc nhãn cự nhân một phu thuật tiếp theo đã được tung ra hàng nghìn cự nhân bình thường mà ngô minh và cảnh tình g i ế t lúc nãy lại đứng lên dưới sức mạnh đáng sợ không riêng như thế những hình thể những cự nhân này lại tăng lớn hơn một vòng da dẻ bên ngoài chảy ra nọc độc màu xanh đen nọc độc cự nhân cho dù là người khổng lồ bị trầy xước cũng khó có thể chống lại sự bào mòn của nọc độc này kế tiếp liền để bọn để cẩn h chút.、Độc、nhãn cự nhân nói xong, hàng ngàn cự nhân sát sống hồi sinh liền xông lên. Nhìn thấy cảnh này, ngô minh da đầu cũng tê cảnh tình lúc này rốt cuộc lấy lại bình tĩnh, cô ta nắm lấy ngô minh lùi về phía ú lúc n người nói xong, ngàn sống liền xông lên. này, ngô cũng rần, này nắm ngô g bồi vui lại lùi các Độc cự cự cuộc cô c sát về đầu sau. đùa da ta một tê rốt lấy lấy thận đọc độc này rất mạnh sau khi trúng độc cho dù không chết cũng không thể tiếp tục chiến đấu cô ta kéo ngô minh lùi lại hàng trăm mét sau đó vô số trùng chiến nổi lên tứ phía lao về phía những cự nhân s á t sống hóa ra là trong khi đám người ngô minh đang chiến đấu đội quân hùng mạnh gồm những cự nhân được tăng cường và đội quân trùng chiến đã loại bỏ đội quân của độc nhãn cự nhân vương và chúng lao đến để tạo thành một vòng vây để đối phó với những tên cự nhân s á t sống độc hại đó họ chỉ có thể gửi trùng chiến tiến lên ngô minh và cảnh tình lúc này đều thở h ỗ n hển cường độ trận chiến mà bọn họ trải qua chỉ trong vài phút ngắn ngủi lại là xưa nay chưa từng có thậm chí ngô minh có thể nói không ngoa rằng thực lực của độc nhãn cự nhân vương đã đạt tới cấp độ của một cường giả nguyên khí cấp tám sau khi hắn ta và cảnh tình trở thành người khổng lồ thì cả hai đều đạt đến nguyên khí cấp bảy hai cao thủ nguyên khí cấp bảy vây công một người mà lại bị đối phương đánh cho m ặ t xám mày tro điều này đủ để thấy được sự khủng bố của độc nhãn cự nhân vương sai khi đối phương thi triển cự nhân s á t sống cực độc thì ngô minh và cảnh tình chỉ có thể tạm thời rút lui ngô minh lúc này thở dài một cái sau đó nhìn chiến trường giống như máy xay thịt trước mặt nói thông tin của ngươi rõ ràng là sai đ ộ c nhãn tự nhân vương vậy mà có thể dùng con mắt đó để điều khiển các nguyên tố mà lại khó có thể cận thân tác chiến với gã ta có thể nói thực lực của gã hiện tại hoàn toàn không phải hai ta lúc này có thể đối kháng còn muốn tiếp tục nữa sao những lời này ngô minh là hỏi dò nhưng thật ra ý tứ rất rõ ràng đó là để cho cảnh tình từ bỏ hành động lần này dù sao đối phương ngay từ đầu đã dẫn dụ cảnh tình động thủ cho nên đ ộ c nhãn cự nhân vương hoàn toàn đã có chuẩn bị đầy đủ không được ta hiểu rõ con quỷ này hơn ngươi lần này không có sự hiện diện của những cổ cự nhân vương khác chính là cơ hội tốt nhất để giết cả ta nếu bỏ lỡ cơ hội này ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không ta và ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục có ngày yên tĩnh hơn nữa nếu không chiếm lĩnh được nguyên khí chi tuyền thì ta cũng mất đi tín nhiệm của trùng tộc và quan trọng nhất là có cảm giác nếu lần này thất bại thì ta sẽ không bao giờ có cơ hội giết cả ta cảnh tình giờ khắc này kiên định nói ra rõ ràng là có ý định bằng mọi giá vẫn tiếp tục tấn công bên kia văn bá cũng đi tới liếc mắt nhìn cảnh tình kiên định thở dài một hơi sau đó biến thành một người khổng lồ cao ba mươi thước các văn binh đến lúc này ngươi muốn đi thì đi đi ngươi lưu lại cũng không giúp đỡ được gì còn tưởng rằng ta không biết ngươi đã dùng bí pháp mà ngô minh giao cho ngươi để ngưng tụ hồn t h ể trong cơ thể hay sao ngươi đã không muốn báo thù thì ở lại chỗ này cũng vô dụng nhìn thấy văn bá đi tới cảnh tình lạnh lùng nói văn bá khổng lồ sững lại nhưng sau đó cũng không nói gì mà lao vào chiến đấu thực lực của văn bá không hề yếu nguyên khí cấp sáu đỉnh phong có thể nói là quá đủ để đối phó với những cự nhân bình thường nhưng nếu đó là một cự nhân s á c sống có độc tố cao như vậy hơi bất cẩn một chút mà bị trúng độc tính cao có thể sẽ mất mạng h ừ cảnh tình h ừ lạnh một tiếng không nói gì ngô minh đã có ý định giết những tên cự nhân s á t sống đó bằng hỏa diễm lớn nhưng khi nghĩ lại hỏa diễm mà hắn ta thi triển sẽ bị độc nhãn cự nhân khống chế thì dừng lại trong lúc nhất thời lại không biết phải động thủ như thế nào năng lực của độc nhãn cự nhân quá biến thái khiến người khác có cảm giác rất khó động thủ mà cũng rất khó tìm cơ hội c ậ n thân tác chiến đối phương núp trong đội quân t h a y ma mà không ra thì có một biện pháp nào khả thi cũng may rất nhiều trùng chiến thời điểm này có đất dụng vỏ bọn chúng miễn nhiễm với chất độc đông đến nỗi không sợ chết dĩ nhiên nhanh chóng xé xác một số lượng lớn tự nhân s á t sống cực độc thành nhiều mảnh nhỏ đóng băng vùng này cảnh tình lúc này mới nói ngô minh gật đầu vung thanh băng tinh kiếm sử dụng sức mạnh của băng sơn tự nhân để đóng băng khu vực xung quanh trong vòng vài km ngay lập tức vừa rồi độc nhãn cự nhân vương có thể khống chế hỏa diễm có thể không khống chế được băng giá nhưng ngay sau đó ngô minh và cảnh tình đều có chút sững sờ chỉ thấy đôi mắt của độc nhãn cự nhân vương dường như được bao phủ một tầng hàng khí khoảnh khắc tiếp theo tinh thể băng trên mặt đất đột nhiên tăng mạnh trên mặt đất nhô ra những gai băng sắt nhọn tạo thành tổn thất rất lớn cho đội quân trùng chiến dừng lại đừng dùng phép thuật nữa cảnh tình chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng độc nhãn tự nhân này thực sự có thể mượn phép người khác thi triển cho riêng mình hơn nữa lại còn có thể phát động về phía trước giống như những tinh thể băng giá đó lúc này dưới sự điều khiển của độc nhãn tự nhân vương đã lan rộng ra khu vực xung quanh và diện tích đã tăng hơn hai hoặc ba lần vì những chiếc gai băng đáng sợ này quân đội trên mặt đất đã phải hứng chịu một đòn rất lớn cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn kể cả đại quân của chính độc nhãn tự nhân sau khi phá tan những gai băng dọc đường c ả những Tình trước tới thì thuật thủy triệu một mét. Ngô Minh nhãn nhân Vương. nhãn nhân dụng nhóm lớn ác ma cự nhân cao hơn n phía Chỉ khi họ phù hồi h và về là ma lại lao lao cao độc độc để cự cự ác cự sử c ự nhân này rõ ràng đang chịu ảnh hưởng của phép thuật phù thủy và cơ thể của chúng mọc ra những vũ khí kỳ dị chẳng hạn như răng nanh có thể xé nát bộ giáp khổng lồ chẳng hạn như xương nhọn mọc ra từ gai của chúng chẳng hạn như cổ họng có thể phun ra lửa ngay khi ác ma cự nhân vừa xuất hiện đã chặn đứng ngô minh và cảnh tình và hai người ngay lập tức rơi vào khổ chiến những ác ma cự nhân này đều ở đỉnh nguyên khí cấp sáu có tên đạt tới nguyên khí cấp bảy tuy là một chọi một nhưng cũng không thể là đối thủ của ngô minh hoặc cảnh tình nhưng nếu số lượng quá nhiều thì tuyệt đối khiến người ta mệt mỏi đáp ứng không xuể điều quan trọng nhất là ngay sau khi lũ ác ma cự nhân này chết đi chúng sẽ được đ ộ c nhãn cự nhân vương ngay lập tức cho hồi sinh bằng một phép thuật phù thủy nào đó sau đó những mảnh xương gãy có thể hồi sinh thành những tự nhân khô lâu tương đương với ba mạng sống cho mỗi tên bây giờ cả cảnh tình và ngô minh đều đang ở trong một cuộc chiến khó khăn điều phiền phức nhất là ngô minh chỉ có thể tấn công bằng công kích vật lý dù là hỏa diễm băng giá lôi điện hay nham thạch cũng đều không thể sử dụng được sẽ bị độc nhãn tự nhân điều khiển để phản công có thể nói đây là trận chiến biệt khuất nhất và nguy hiểm nhất mà ngô minh từng tham chiến ngô minh đã phải đối mặt với nhiều đối thủ mà cho tới bây giờ không nghi ngờ chút nào độc nhãn cự nhân vương này là người mạnh nhất về phần nham thạch chi vương và băng sơn chi vương mà ngô minh từng giết thì chẳng là gì trước độc nhãn cự nhân vương chênh lệch quá xa dù không muốn thừa nhận nhưng rõ ràng bây giờ bọn họ không phải là đối thủ của độc nhãn cự nhân vương ngô minh biết điều này và cảnh tình cũng vậy lúc này đôi mắt cô ta như muốn phun ra lửa tràn đầy tơ máu tình huống bây giờ đã rất rõ ràng muốn giết độc nhãn cự nhân chẳng khác gì người si nói mộng nếu như lại tiếp tục đánh tiếp cô ta cùng ngô minh có thể đào tẩu hay không cũng là một vấn đề nhưng như cô ấy đã nói trước đây mặc dù đây là cạm bẫy của đối phương nhưng cũng là cơ hội nếu không giết được độc nhãn cự nhân vương lần này thì trong tương lai sẽ càng không thể trong phút chốc cảnh tình dường như đã có quyết định lần đầu tiên cô ta lấy ra một tấm thẻ cự nhân cổ cự nhân chi vương có thể sử dụng thẻ đó là lý do tại sao cổ cự nhân chi vương rất cường đại và uy lực của t h ể cự nhân cũng giống như kích thước của người khổng lồ cũng cường đại không thể nghi ngờ trong trận chiến trước cảnh tình chỉ dựa vào lưỡi đ a o sắc bén mọc trên người mình để giết chém giết địch nhân đây là lần đầu tiên cô ra tay bằng thẻ bài n g ô minh một lúc ngươi ngăn cản những kẻ địch khác cho ta cơ hội một mình đối mặt với độc nhãn cự nhân cảnh tình nói lớn lúc này cô ta và ngô minh giống như một đôi chiến hữu trải qua sinh tử vậy đối với một đồng minh khác của cảnh tình thủy tinh trùng vương mặc dù đã phái một số lượng lớn trùng chiến tới nhưng đối phương đã ẩn nấp cách xa hơn 1 0 km để đảm bảo an toàn nếu đã giao dịch chuyện này với cảnh tình thì ngô minh cũng sẽ tận lực đi làm hơn nữa tình huống hiện tại giúp cảnh tình chính là giúp mình ngô minh không biết độc nhãn cự nhân vương này lại lợi hại như thế địch nhân như vậy nhất định phải tiêu diệt đặc biệt là đối phương cùng mình đã trở thành c ự u địch để độc nhãn cự nhân vương sống tiếp thì cuối cùng xui xẻo cũng là mình yên tâm bất quá ngươi chắc chắn sẽ giải quyết được độc nhãn cự nhân ngô minh hỏi sau khi vung kiếm chém giết một ác ma cự nhân đang lao tới ta nói rồi hôm nay độc nhãn cự nhân phải chết cảnh tình không trực tiếp trả lời mà nghiến răng xông ra cốt nhận của cô ta càng trở nên sắc bén tất cả những kẻ địch mà cô ta lướt qua đều bị b ă m thành từng mảnh ngô minh vội vã tiến lên chém giết tất cả ác ma cự nhân đang ngăn cản cước bộ của cô ta lấy thực lực của ngô minh cũng phải hao phí toàn lực mới có thể làm được việc này hắn ta không thể sử dụng t h ể cự nhân cũng không cách nào sử dụng pháp thuật công kích mà chỉ có thể sử dụng mang lực đây cũng là do ngô minh đã hóa thân người khổng lồ nếu hắn ta vẫn ở trong hình thái của một người bình thường thì đã sớm không chống đỡ được rồi lại nhìn cảnh tình một đường đột kích hóa ra cô ta thực sự xông tới trước mặt đột nhãn cự nhân lúc này người sau lại sau ra lộ vẻ một ặ t cợt và thường. hết thuốc tục vô và cùng của chữa, kinh ngu xuẩn ngươi đến dễu Xem ra sự ngu xuẩn của đã bao tiếng trống lớn huyết dịch từ trong thi thể dưới chân của độc nhãn tự nhân vương chảy ra đột nhiên hóa thành nhiều sợi xích thô to lao lên như một con rắn c u ố n lấy và trói chặt cảnh tình đang lao tới vào lúc này Cốt nhận của cảnh tình chỉ còn cách độc cự có chính cách tình thân thể mét, mét nhận nhãn nhân vương có mấy mét, nhưng chính khoảng cách mấy mét đã mấy mấy bây ị huyết liên gắt gao khóa chặt. h này, gắt t liên Lúc gao n cảnh tình thể tứ chi h và của đều u bị ế t liên cuốn quanh, đều cho dù giờ ắ n nào cũng không g cách thể t ế n về phía trước dù chỉ trước một tất. dù Bây g i ngươi đã hiểu chưa ngươi không thể giết ta trừ phi là trận chiến đã xảy ra cách đây rất lâu với nhiều cao thủ nguyên khí cấp tám bằng không ai cũng giết không được ta ta sẽ Độc â nhân m thủng thể tay ta chính cho ngươi ấn xuống ngươi. gieo cơ cự rồi ra đào đ do dấu nhãn c ự nhân vương nói xong đang định bắt đầu thì cảnh tình gầm lên một tiếng cốt nhận cô ta đâm ra đột nhiên bạo phát dài ra mấy mét x o á t một cái cốt nhận đột ngột bạo phát đâm thẳng vào mặt của đ ộ c nhãn c ự nhân mở ra một lỗ máu dài hai ba mét đ ộ c nhãn c ự nhân vương kêu thảm một tiếng lui về phía sau hai bước tức giận mắng mẹ kiếp ngươi vậy mà có thể tổn thương ta dám làm ta bị thương ta sẽ tra tấn ngươi sau đó lại giết chết ngươi sau khi vung tay rất nhiều gai nhọn nổi lên từ sợi huyết liên quấn quanh người cảnh tình xuyên qua làn da khổng lồ của cảnh tình nhưng cô ta không hề la hét chỉ dùng đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào độc nhãn tự nhân đối diện lộ ra một nụ cười ta đã sẵn sàng cho cái chết còn ngươi thì sao khi một người sắp bị giết chết lại hỏi kẻ sát nhân ngươi đã sẵn sàng chết chưa câu nói này phần lớn tình huống đều do người yếu không cam lòng nói ra bởi vì bọn họ không có cách nào phản kháng kết quả nên chỉ có thể tiện miện g nói ra nhưng lúc này cho dù là ngô minh hay đ ộ c nhãn cự nhân vương đang ở gần nhất với cảnh tình đều bị câu nói đó khiến cho hải hùng khiếp vía bởi vì ngô minh biết bà cô cảnh tình này luôn luôn bày mưu rồi mới hành động nếu như không có lá bài tẩy cô ta không thể liều lĩnh đ ộ t kích s á t càng không thể dưới tình thế xấu nói ra những lời này cô ta khẳng định sẽ làm gì đó hơn nữa chuyện này có thể tạo thành uy hiếp đối với tính mạng độc nhãn cự nhân vương thế nhưng cô ta đến tột cùng sẽ làm gì hiện giờ cả chính mình hay cô ta đều không có khả năng đánh bại độc nhãn cự nhân vương thậm chí lúc này cảnh tình còn bị dây huyết liên đáng sợ c u ố n chặt và không thể động đậy như vậy cô ta làm sao có khả năng uy hiếp được độc nhãn cự nhân vương n g ô minh hiểu rõ đạo lý này độc nhãn cự nhân vương đương nhiên cũng hiểu được nhưng vào lúc này Cổ cự những â đây nhân n Vương Cường、đại、cũng tiên nguy hiểm. Đây hoàn toàn nhãn Vương không tin, không cần biết đối phương dùng thủ đoạn Chi cảm giác được trực giác cho Chỉ độc cự hiểm, thủ thì gã ta đều có thể đối phó. h Đại biết. biết đối đối gã gì gã đều một ta ta là là có lời vừa rồi n hôn i ề u khả k nhân h năng nữ này là g lòng cam trước khi chết khi h p át ra. Những lời hung ác như ữ n hung n g lời h ác vậy độc nhãn cự nhân vương đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi lỗ tai đều sắp thành cái kén rồi mà gã ta vẫn hoàn hảo như trước mặc dù là đại chiến thượng của cự nhân cũng vẫn tiếp tục sống sót vì vậy độc nhãn tự nhân vương không cho là đối phương có thể trở mình càng không cần phải nói có thể giết chết chính mình xem ra ngươi không chỉ ngốc mà còn là điên rồi độc nhãn tự nhân vương cười rộ lên vương lòng bàn tay to lớn siết chặt cổ cảnh tình bây giờ ta sẽ bẻ gãy cổ của ngươi nếu ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết vậy thì chết đi ngô minh lúc này cũng không kịp cứu viện nhìn thấy cảnh tình sắp gãy cổ vào lúc này lại bất ngờ xảy ra chuyện cánh tay phải của cảnh tình đột nhiên bật ra một tia máu như thể nó bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt đứt trực tiếp tách ra khỏi cơ thể điều khó tin hơn nữa là cánh tay phải của độc nhãn cự nhân vương cũng tuôn ra một đoàn tuyết quang đại lượng huyết nhục phung tung tóe cánh tay phải bị đứt rơi ngay xuống đất a một tiếng kêu thảm thiết trung trời truyền đến khuôn mặt dữ tận của độc nhãn cự nhân vương lộ ra vẻ sợ hãi tột độ chuyện gì thế này sao lại có thể xảy ra chuyện này mặc dù bị gãy tay nhưng cảnh tình xem như không có chút cảm giác nào mà là cười lạnh nói ngươi cho rằng mấy chục năm qua ta sống uổng phí sao từ khi ngươi g i xuống dấu ấn trên người ta ăn thịt người yêu và bằng hữu của ta thì bắt đầu từ giờ khác đó ta liền phát lời thề nhất định phải giết ngươi dùng phương pháp kinh khủng và tuyệt vọng nhất để giết ngươi cho nên mấy chục năm qua ta đều đang tìm kiếm biện pháp hơn nữa ta cũng tìm được biện pháp ngươi không phải am hiểu vô thuật cự nhân sao vậy ngươi đã từng nghe qua thẻ vô thuật đồng quy vô tận rồi chứ thẻ vô thuật cấp tám một khi thi triển thì người chế tác sẽ tử vong nhưng theo cách tương tự một lá bài được kích hoạt với cái giá phải trả là mạng sống cũng sẽ giết chết người bị làm phép khi nghe thấy lời của cảnh tình sự hoảng sợ trên khuôn mặt của độc nhãn tự nhân vương đã lên đến đỉnh điểm hiển nhiên gã ta biết thế nào là thẻ vô thuật đồng quy vô tận không ngươi không thể như vậy như vậy ngươi cũng sẽ chết nhanh đình nhãn nhân chỉ thi pháp. Độc cự vẻ ư trước cư như ngươi ơ n bình tĩnh lãnh này nhân nói chuẩn tràn ngân tiếp tử vong, mà ngươi dù có sẵn sàng hay không cũng phải nhận kết quả. nhìn g gã đã đi đây, đã đã mất một mà ta chết. Ta ta tiếp tử loại rồi, phải sự sợ bị khốc hay và v lúc kỹ kết có xử quả, dù mặt kinh hải cảnh ủ a ta ngươi q u thật rất h cao ứ g Vẻ mặt c ả n tình tràn đầy thỏa mãn khoảnh khắc tiếp theo cánh tay trái của cô ta cũng nổ tung máu thịt bay tung tóe cùng với cánh tay trái của độc nhãn cự nhân vương gã ta thực sự sợ hãi cho dù có là của cự nhân vương thì cũng sợ chết hơn nữa gã ta biết sự khủng bố của thẻ v u thuật đồng quy v u tận cấp tám cho dù mình dùng bất cứ phương pháp gì cũng không thể xua tan loại thẻ bài do người làm phép dùng tính mạng để kích hoạt này chẳng qua gã ta vô cùng khó hiểu ngay cả mình cũng không có sở hữu loại thẻ này nữ nhân cảnh tình này lấy ở đâu ra ta biết ngươi rất muốn biết ta lấy thẻ ở đâu nhưng ta sẽ không nói cho ngươi biết cho dù chết cũng phải để ngươi chết không rõ ràng đây là hình phạt tốt nhất đối với ngươi giọng nói của cảnh tình đã có chút trầm giây phút tiếp theo độc nhãn cự nhân vương hoảng sợ muốn đào tẩu nhưng chân phải của gã ta và chân phải của cảnh tình đã bị thổi bay thành một vũng bùng ngay lập tức gã ta loạng c o ạ n ngã xuống đất cảnh tượng đẫm máu và kinh khủng này ngay cả ngô minh nhìn thấy cũng h ả i hùng khiếp vía không ngờ cảnh tình lại có một đại sát chiêu như vậy chỉ bất quá bởi vì phải lấy tự thân sinh mệnh để đánh đổi cho nên nhất định không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển nếu kế hoạch đánh g i ế t trước đó thành công thì cô ta chắc chắn sẽ không sử dụng thẻ bài này nhưng khi kế hoạch thất bại mắt thấy không thể trả thù thì cô ta quyết định sử dụng thẻ bài này mối hận thù với đ ộ c nhãn cự nhân vương đã đến mức không thể hóa giải hiện tại cảnh tượng trước mắt ngô minh lại thay đổi trong tiếng gào thét của đ ộ c nhãn cự nhân vương chân trái của gã ta cũng vỡ tan thành từng mảnh cảnh tình đương nhiên cũng giống như vậy nhưng thân thể của cô ta bị huyết liên trói buộc nên vẫn đứng thẳng đôi mắt tràn đầy thỏa mãn nhìn độc nhãn t ự nhân vương đang kêu rên trên mặt đất như thể cơn đau của chân tay bị bạo tạc hoàn toàn không tồn tại vào lúc này cô ta đang hoàn toàn tận hưởng cảm giác vui sướng khi được báo thù dừng lại cảnh tình làm như vậy ngươi cũng sẽ chết mau dừng lại bằng hữu của ngươi đã chết sẽ không muốn ngươi như thế này bên kia văn bá chiến đấu đẫm máu lao ra khỏi vòng vây lúc này cũng xông tới tiếc thương khuyên nhủ có điều cảnh tình không có nhìn ông ta một cái chỉ nhẹ giọng nói các văn binh đối với ta mà nói báo thù là tất cả ngươi tại sao không nói cho ta biết ta nguyện ý chết thay ngươi văn bá gào thét nhưng cảnh tình không nói thêm nữa ngô minh có thể thấy cảnh tình có lẽ không muốn văn bá chết hoặc là muốn kích hoạt thẻ vô thuật cự nhân cấp tám thì chỉ có cổ cự nhân vương mới có thể kích hoạt một lúc sau văn bá vội vàng chạy tới muốn nhặt tứ chi bị gãy của cảnh tình ghép lại nhưng rõ ràng là vô dụng nhưng văn bá không quan tâm ông ta như kẻ điên không ngừng thu thập thịt nát một mực lặp đi lặp lại tiếp theo chính là thân thể và đầu lâu rồi đ ộ c nhãn cự nhân vương ta cố ý chọn phương thức chết thống khổ và khủng bố này chỉ là để cho ngư sự d à y vò lớn nhất cảnh tình nói xong thân thể của nàng bắt đầu có chút nổ tung bởi vì từ từ dưới lên trên cho nên tạm thời cô ta chưa chết đ ộ c nhãn cự nhân vương đằng kia cũng vậy cái cách chết thống khổ này chỉ khiến gã ta phát điên lên nhưng lúc này đ ộ c nhãn cự nhân vương phải nhẫn nhịn kêu thảm thiết cắn răng nói ngươi cho rằng như vậy thì có thể giết chết ta sao nói cho ngươi biết ngay cả khi cơ thể ta bị phá hủy thì dấu ấn của ta sẽ vẫn còn ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện ta đã kế t h ể phục sinh vào dấu ấn ngay cả khi ta chết miễn là dấu ấn đó không bị phá hủy thì cũng có thể tái sinh không ngờ sao n g ư ơ i tiêu hao sinh mệnh muốn giết chết ta nhưng cuối cùng vẫn thất bại nhưng ngươi đủ tự hào khi khiến ta phải chịu đựng n ổ i thống khổ kinh khủng như vậy cảnh tình chịu đựng nỗi đau rõ ràng là bị chấn động khi nghe thấy những lời của độc nhãn cự nhân nhưng cô ta nhanh chóng mỉm cười hừm ngươi cho rằng ta không nghĩ ra chuyện này sao ngươi cho rằng ta không thể phá hủy dấu ấn cự nhân của ngươi hiện tại chấp nhận tuyệt vọng thực sự đi vương bác đản đáng chết câu nói cuối cùng cảnh tình hét lớn một tiếng sau một khắc thân thể cô ta đột nhiên bột phát ra một cổ nguyên khí cực kỳ khủng bố trong nháy mắt đó ngô minh rõ ràng nghe thấy tiếng gì đó vỡ tan không ổn ngô minh lúc này chỉ cảm thấy da đầu ngứa ran cảm giác cực kỳ nguy hiểm nguy hiểm này thậm chí còn đủ để uy hiếp đến tính mạng không do dự, n g ô minh dùng sức mạnh của nham thạch chi vương đập tay xuống đất một bức tường đá khổng lồ được nâng lên từ mặt đất và chắn trước mặt hắn ta và gần như cùng lúc đó thân thể cảnh tình đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt sau đó một vụ nổ lớn đủ sức quét qua trăm dặm ầm ầm bạo phát độc nhãn tự nhân nằm trên đất với vẻ mặt khó mà tin nổi và sợ hãi triệt để hóa thành cho tàn kể cả dấu ấn tự nhân của gã ta đồng thời cũng hóa thành hư không văn bá ở nơi đó thu thập thịt nát cũng giống như vậy bị nổ tung thành mảnh nhỏ càng không cần phải nói đến những cự nhân và trùng chiến xung quanh thậm chí cả bức tường gỗ sồi và nguyên khí chi tuyền bên trong sức công phá của vụ nổ này quá mạnh toàn bộ khu rừng sồi xuất hiện một khoảng chân không tất cả sinh vật trong phạm vi này đều không may mắn thoát khỏi cho dù ngô minh có dựng lên một bức tường đá khổng lồ từ trước cũng nhanh chóng bị phá tan may mắn thay điều này đã tranh thủ cho ngô minh một chút thời gian để cho hắn ta có thể triển khai toàn bộ sức phòng ngự hắn ta hấp thu rất nhiều đá xung quanh cơ thể giống như đang mặc một bộ áo giáp bằng đá nhưng ngô minh chỉ có đủ thời gian để tạo ra phản ứng này khoảnh khắc tiếp theo hắn ta giống như bị một bức tường khổng lồ đâm vào trong nháy mắt rơi vào trong bóng tối căn cứ của nhân loại cách rừng sồi hàng trăm km lúc này cũng bị đại địa chấn động lan đến mọi người kinh hãi chạy ra ngoài và nhìn về phía xa ở đó một đám khói khổng lồ bốc lên bầu trời giống như một khung cảnh của ngày tận thế cảnh tiểu thư nhìn bụi m ù phía xa sinh ra sau vụ nổ trong ánh mắt h á n sinh tràn đầy vẻ lo lắng khói bụi do vụ nổ này tạo ra thậm chí phải mất hơn mười ngày mới có thể từ từ tản ra gần một phần tư rừng sồi đã bị phá hủy sau một thời gian dài một số người táo bạo đến gần để kiểm tra kết quả là có thể nhặt rất nhiều vũ khí và áo giáp bị hư hại ngoài rừng và trong rừng một số trong số chúng bị hư hỏng nặng và không thể sử dụng được nữa nhưng một số vẫn còn sử dụng được đối với một số thế lực nhỏ dị tộc nhân và nhân loại thì cũng là cũng là một gia tài nho nhỏ một số tin đồn nói rằng có người nhìn thấy hàng trăm ngàn đại quân tiến vào bên trong nhưng không có người nào ra ngoài đánh giá tất cả đều nằm lại bên trong vụ nổ lớn kể từ sau cuộc nổi dậy của cự nhân các chủng tộc dị tộc nhân trong nguyên khí thế giới cũng mất đi vần hào quang ban đầu và trở nên giống như nhân loại đôi khi không thể không rời xa quê hương thậm chí ở một ít thâm sơn cùng cốc dãy dụ cầu sinh lúc này nhân loại đã dần dần thích ứng với nguyên khí thế giới đối với một số căn cứ đông người có thể không cùng dị tộc nhân lẫn lộn một chỗ nhưng ở một số nơi vì sinh tồn thì nhân loại và dị tộc nhân có khi ở chung một chỗ ví dụ có một căn cứ nhỏ như vậy trên một sườn đất ở bìa rừng phía tây nam khu rừng sồi những chiếc ô tô bỏ hoang những đống gỗ đá dày c ộ t và những bức tường đơn sơ quay kính diện tích bằng một sân bóng sườn núi cao không quá hai mươi mét có nhiều ngôi nhà đơn sơ được xây dựng với hơn hai trăm con người và dị tộc nhân tị nạn sống ở đây bởi vì rất gần rừng sồi vụ nổ lớn mấy chục ngày trước cũng ảnh hưởng đến nơi này một số ngôi nhà yếu ớt bị sập kéo theo một số phiền toái cho những căn cứ nhỏ vốn đã khó tồn tại may mắn thay một số người trong số họ đã tìm thấy một số vũ khí và áo giáp nằm rải rác từ khu rừng trong vài ngày qua đây có thể coi như nhân họa đắc phúc có thể nói loại căn cứ nhỏ này là tầng lớp thấp nhất sinh hoạt trong nguyên khí thế giới ngay cả căn cứ của hán sinh cũng mạnh hơn nơi này rất nhiều cho nên ở đây hầu như không có cao thủ bọn họ dựa vào nhặt được một ít tài nguyên vào các ngày trong tuần săn một số con thú cấp thấp trong rừng để kiếm sống nhưng sau vụ nổ lớn đó ngày nào họ cũng có thể mang một thứ gì đó từ trong rừng trở về lúc này tà dương dần rơi từng đoàn người từ trong rừng trở về cầm đủ thứ vật dụng ly kỳ cổ quái ở căn cứ nhỏ này có một cửa hàng tương tự như một cửa hàng tạp hóa ai nhặt được đồ gì đều có thể đến đây để đổi lấy một số vật dụng sinh hoạt và thẻ bài đúng lúc này một thử tộc nhân gầy gò đang ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nhìn những thứ rách nát trên mặt đất sau khi một số dị tộc nhân tiếp xúc với nhân loại thì bị nhiễm một số thói quen của con người tỉ như hút thuốc chẳng hạn như uống trà nhưng cái gọi là trà chỉ là lá của một số cây trà đột biến trong rừng sau khi hái về rửa sạch phơi khô có thể uống với nước nóng và hương vị cũng không tệ s ờ bộ râu bên miệng thử tộc nhân c à o những thứ trên mặt đất rồi nói áo giáp của tộc địa ma được trộn với kim loại cấp hai nhưng hầu hết chúng đều là sắc thông thường nó đã bị vỡ một vài lỗ đó là một bộ phận bị thiếu ở sau lưng nó còn bị mài mòn nghiêm trọng c h ắ c rối nhất là máu trên đó toát ra mùi hôi thối của địa ma nói thật thứ này có thể đổi lấy ba cân thịt hoặc hai thẻ thổ nguyên tố Cái che của ngược có có cấp cấp có khắc văn tinh mỹ. Ta có thể cho người 10 cân thịt hoặc cửa của có có được. giá tinh linh lại hại kim loại kim loại tinh người nhiên, miễn đổi phần phần phần nhất không không hư thể thịt thẻ thổ những thứ hàng thể Bên trong văn nguyên trong tương tay tột tệ, Ta tố. Tất ta trị là gì. đương, bị mỹ. và đều hai người đến đây để bán những thứ vừa nhặt được nghe vậy thì đã đổi đồ ăn và một ít thẻ thổ nguyên tố một cách vui vẻ sau đó mãn nguyện rời đi dự định hôm sau sẽ thử vận may trong rừng dù sao chỉ cần đi một chuyến thì sẽ có thu hoạch thứ tốt đây là một chiếc chiến phủ mang tộc vùng cao không có tổn hại gì ngoài hao mòn bình thường hàm lượng kim loại cấp ba trong đó đã đạt tới bốn thành cho dù là lớp vỏ ngoài sinh vật cấp hai cũng dễ dàng chém nát ta sẽ cho ngươi mười lăm cân thịt hoặc mười thẻ thổ nguyên tố sao không đủ à hay vậy đi ta sẽ thêm hai cân nữa công việc kinh doanh của thử tộc nhân rất tốt trong một thời gian ngắn đã nhận được rất nhiều vũ khí và trang bị những người khác không hề biết những thứ này chỉ cần sửa sang đơn giản một chút thì chúng có thể được bán gấp đôi so với giá thu mua tại một khu chợ nhỏ cách xa hàng trăm km đương nhiên thử tộc nhân sẽ không nói những lời như vậy những người sống ở dưới đáy nguyên khí thế giới hầu như không có phương tiện đi lại t ự ly một trăm cây số tuyệt đối không tính gần rồi phần lớn nhân loại và dị tộc nhân nơi này cũng không thể đi xa như vậy trừ phi có ô tô hoặc là tọa kỵ thế nhưng bên trong tiểu căn cứ tại sườn núi này thì những thứ đó tuyệt đối hiếm như lá mùa thu lúc này bên ngoài vang lên mấy tiếng cảm thán rồi một người mặt mày bậm trợn bước vào quen thuộc nói với thử tộc nhân tạp mau có món làm ăn lớn nguyên lai、like, thử tộc nhân này gọi là tạp mau nó hiển nhiên nhận biết đại hán nhân loại kia có chút không quá tình nguyện động đậy thân thể và bước ra ngoài với tách trà của mình hắn rất thích văn hóa nhân loại tách trà trên tay hắn được cho là tác phẩm nghệ thuật trong thế giới nhân loại dùng một loại đất sét nào đó được nung ở nhiệt độ cao mà thành rất là quý trọng hắn đã dùng một số thức ăn để đổi lấy từ một gia đình nhân loại gặp rủi ro ngày thường tạp mau cũng rất yêu quý đi đến chỗ nào cũng đều một bộ nâng niu hắn ta bước ra khỏi cửa hàng một mùi hôi thối đặc trưng của xác chết xông vào mũi ngay lập tức hắn có chút không vui lại là xác chết à ta nói rồi ta không mua xác chết của sinh vật tấp thấp không có một chút tác dụng nào cả tại sao tất cả các ngươi nghe không hiểu vậy hắn ta vừa nói vừa bước ra ngoài và khi hắn đi ra ngoài nhìn thấy con vật khổng lồ bên ngoài thì đôi tay rung lên vì sợ hãi tách trà mà hắn ta xem như b ã o bối trực tiếp rơi xuống đất vỡ tan thành tám mảnh nhưng hắn ta không thèm để ý thay vào đó hắn nhìn thẳng vào cái xác khổng lồ bên ngoài cái xác này chỉ còn một phần cơ thể từ ngực trái trở lên tứ chi thì dài ngoằn g thậm chí có vẻ dài hơn ba mươi mét lúc này tạp m a u tựa hồ nghĩ tới điều gì trung lập cập nói cái này đây là một cự nhân xác chết của một cự nhân không chỉ là cự nhân đơn giản như vậy ngươi nhìn thi thể trên người bám vào tầng nham thạch kia rất là cứng rắn đã cùng kim loại không sai biệt lắm ta nghĩ đây nhất định là một cự nhân thực lực rất cường đại mà trên cự nhân này gồm huyết dịch da dẻ hay xương cốt đều là tài liệu vô cùng tốt ta người sau cả kinh thầm nghĩ đại hán nhân loại này dĩ nhiên biết chợ tồn tại xem ra muốn lắc lư đối phương dùng giá cả rẻ mạt để mua lại thì không được rồi hơn nữa tàng thi lớn như vậy chí ít cần hơn hai mươi người đạt tới nguyên khí cấp hai cực lực mới có thể di chuyển được mà mình thì cũng không có nhiều người trợ giúp như vậy suy nghĩ một hồi tạp mau không nói gì mà là bò lên trên tàn thi ra xét một phen sau đó gật đầu nhảy xuống nói với đại hán ngươi định bán nó như thế nào mượn dùng quan hệ của ngươi chúng ta sáu phân bốn ta sáu mươi bốn đại hán thăm dò nói ra năm năm ngày mai cùng đi chợ tạp mau cũng không chịu yếu thế nói thành g i a o đại hán rất vui vẻ đồng ý cũng biết nơi này phương tiện đi lại rất ít tạp mau chỉ có hai xe tải cùng một ít lục hành thú lại có quan hệ ở trong chợ nên lợi nhuận một nửa là đủ nếu thật sự có thể bán cái xác khổng lồ này đi thì mỗi người bọn họ đều có thể ăn ngon mặc đẹp thậm chí có thể bán vài chiếc xe và thẻ nâng cấp sau khi tăng cao thực lực thì đi nương nhờ căn cứ lớn nào đó còn hơn làm tổ ở một nơi xa xôi và rách nát như thế này ngay sau đó mọi người đã cố định cái xác khổng lồ trên mặt đất đồng thời cử người thay phiên nhau túc trực ban đêm để không bị một số người lấy t r ộ n mặc dù tạo mao đã đập vỡ ấm trà yêu quý của mình nhưng tâm trạng của hắn ta rất tốt nhãn lực của hắn đương nhiên tốt hơn nhân loại rất nhiều cái xác này thật là không thể nào tin được theo hình dáng của cái xác này e rằng khi còn sống thì chiều cao người khổng lồ có thể đạt gần một trăm mét người khổng lồ này ít nhất cũng là nguyên khí cấp năm thậm chí là nguyên khí cấp sáu một thi thể khổng lồ cấp bậc này nhất định có thể bán được với giá cao ngất trời mặc dù phải phân đến một nửa ít lợi thì hắn ta cũng lời to cho nên mãi cho đến đêm khuya cũng hưng vấn không ngủ yên ở đệ tứ nguyên khí thế giới thử tộc nhân cũng là một tộc nhân rất thấp kém phần lớn đã trở thành nô lệ của các thế lực khác làm công việc ở mức thấp nhất tạp mau lúc trước là người hầu của một thế lực nào đó khi thế lực cự nhân nổi dậy đã bị đại quân cự nhân quét sạch tạp mau trốn thoát sau đó về vùng thâm sơn cùng cốc này sinh tồn khoan hãy nói lợi dụng kiến thức rộng rãi và một ít gia sản mang ra ngoài thì hắn ở nơi này mở một tiệm tạp hóa tháng ngày trôi qua cũng coi như là thoải mái cực kỳ nửa đêm tạp mau thật sự không ngủ được nên chạy ra ngoài để xem xét kỹ trái xác khổng lồ từ lâu hắn ta đã nghe nói nếu uống máu của một cự nhân cấp cao sẽ có thể sẽ thoát thai hoán cốt tăng cường thực lực trở nên cường tráng vì vậy hắn ta định lén lút uống một ít máu để xem liệu truyền thuyết nghe kể từ nhỏ có phải là sự thật hay không bình thường hắn sẽ không có cơ hội này cho dù đối mặt là cự nhân nguyên khí cấp hai thấp nhất thì hắn ta chỉ có thể cục đuôi chạy trốn nhưng bây giờ có cơ hội như vậy tự nhiên hắn muốn thử một chút người gác đêm là một gã lang tộc nhân biết tạp mau liền mặc kệ hắn leo lên thi thể liền tiến đến trên ngực định uống vài n g ụ m máu tại đây đúng lúc này một cổ ý niệm cường đại đột nhiên bao trùm lên tạp mau người sau t r o n g nháy mắt như rơi vào hầm băng đứng chết chân tại chỗ bởi vì uy thế của cổ ý niệm này quá lớn về phần t ạ p mau theo bản năng liền quỳ trên mặt đất biểu thị thần phục uy thế này chỉ xuất hiện trên mình hắn cho nên những người khác căn bản không biết chuyện gì xảy ra đây là nơi nào t ạ p mau học theo dáng vẻ nhân loại quỳ ở đó động cũng không dám động hồi lâu sau hắn ta mới nghe được một thanh âm rõ ràng giọng nói này cũng xuất hiện trực tiếp từ ý thức của hắn điều này cho t ạ p mau biết đối phương tuyệt đối là một cường giả siêu cấp bởi vì chỉ có cường giả siêu cấp mới có khả năng này đại nhân tôn kính nơi này là sườn núi tạp mau không dám giấu g i ế m điều gì hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn biết lúc này phải nghe lời nếu không thì tồn tại đầy quyền năng không biết ẩn thân nơi nào có thể sẽ bởi vì tâm tình không tốt mà tiêu diệt hắn tạp mau s ợ dĩ chạy đến thâm sơn cùng cốc này cũng bởi vì sợ chết bởi vì lá gan hắn rất nhỏ sườn núi giọng nói hiển nhiên không biết nơi này là nơi nào trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì ghi chú bắt đầu từ chương này có thể sẽ có bạn thắc mắc tại sao có lúc là thần thức có khi lại là ý thức thể mình xin mạn phép giải thích một chút thần thức là một dạng ý niệm giống như sóng năng lượng có thể hoạt động như radar có thể xâm nhập hay khống chế người khác cũng có thể trở thành nhiều hình thái khác nhau như sóng sung kích hay sự vật cụ thể nào đó còn bí thức thể là một trạng thái thần thức nhưng có hình dáng thân thể giống như nguyên thần trong các truyện tu tiên hay giống như hồn ma u linh trong truyện này theo tác giả mô tả thì hồn ma u linh có thực thể nhưng ý thức thể thì vô hình ý thức thể có thể hóa thành thần thức hay tách thần thức thành nhiều phần có thể sử dụng thần thức như lực lượng của mình trong quá trình dịch truyện mình cũng muốn to đầu với vụ thần thức và ý thức thể này tính để chung là thần thức cho dễ nhưng có nhiều đoạn mô tả là thần thức thì lại không rõ ràng nên phải phân thành hai cái khác nhau thôi không lang man nữa xin mời các bạn đọc truyện ngô minh đang nghe truyện trên tv audio cv khôi phục ý thức vào một ngày trước sau khi tỉnh lại hắn ta phát hiện ra một sự thật mà mình phải chấp nhận hóa thân cự nhân của hắn ta có lẽ đã bị thương nặng nói cách khác hóa thân cự nhân đã tử vong nghĩ đến vụ nổ cực lớn mà cảnh tình gây ra trước đó ngô minh đại khái đã biết chuyện gì đã xảy ra cảnh tình đã lên kế hoạch trả thù từ rất lâu không riêng gì kéo lên trùng chiến sản sinh rất nhiều cự nhân cường hóa lại còn có thể vô thuật có thể cùng kẻ địch đồng quy vô tận không riêng như thế vì vạn nhất cảnh tình càng là tại thời khắc sống còn dùng thủ đoạn nào đó dẫn nổ dấu ấn cự nhân thành thật mà nói ngô minh không biết làm thế nào để kích nổ dấu ấn mà cảnh tình cũng nhất định phải hao tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực mới tìm được phương pháp có thể kích nổ dấu ấn không thể không nói q uy lực của vụ nổ hình thành sau khi kích nổ dấu ấn là không thể tin được quả bom hạt nhân nguyên khí do nhân loại phát triển không có sức công phá đáng sợ như vậy phải biết trong cơ thể sinh vật nguyên khí có khả năng phòng thủ nguyên khí rất tốt bom bình thường rất khó gây sát thương cho dù là bom có uy lực cực lớn chỉ cần là sinh vật nguyên khí thì chắc chắn có thể phòng ngự được nhưng sức mạnh hủy diệt do việc kích nổ dấu ấn cự nhân cảnh tình là đến từ dấu ấn của cổ cự nhân vương có cấp độ nguyên khí thứ bảy có thể nói ngay cả tồn tại nguyên khí cấp bảy cũng không thể sống sót sau vụ nổ này giống như đ ộ c nhãn cự nhân vương nếu bác t í cự nhân ở đây thì hắn có thể không chết nhưng trọng thương là điều không thể tránh khỏi có thể nói kích nổ dấu ấn tuyệt đối là một đại sát khí khủng bố nhưng vấn đề là chỉ có cảnh tình mới biết cách kích nổ dấu ấn hiện tại cô ta vì báo thù đã cùng đ ộ c nhãn cự nhân vương đồng quy v u tận tự nhiên bí p h á p này không người biết được đối với cảnh tình mà nói ngô minh bây giờ cũng không quá chán ghét tuy cô ta đã giết mấy trăm vạn quân văn bá cũng đều mai tán n ọ c mạng nhưng hắn ta vẫn không quá chán ghét vì báo thù có thể nói cô ta đã làm tất cả có lẽ từ sau sự kiện khe n ư ớ c mục đích duy nhất của cuộc đời cô ấy là trả thù về mặt cảm nhận ngô minh cảm thấy người phụ nữ này có chút đáng thương nhưng bất kể đáng thương như thế nào thì sự tuyệt vọng dẫn đến tự hủy hoại bản thân để trả thù của đối phương khiến ngô minh căm tức không ngớt đối phương trước đó không nói với mình những điều này cũng không biết bà cô cảnh tình này vì báo thù vậy mà không ngờ lại liều lĩnh như vậy thậm chí chính mình cũng suýt nữa chết ở trong tự bạo của cảnh tình vốn dĩ dưới bùng nổ như vậy ngô minh cảm thấy mình không có khả năng sống sót được nhưng vấn đề là hắn ta vẫn còn sống mặc dù hiện tại chỉ có ý thức thể của mình còn đối với thân thể cự nhân của hắn ta thì đã hoàn toàn tử vong vì vậy ngô minh đã đặt tất cả những thứ trước đó ra sau lưng và tập trung suy nghĩ xem tại sao mình vẫn còn sống khi thân thể tử vong ý thức thể của mình cũng nên biến mất tại sao ý thức thể của mình vẫn tồn tại không chỉ dừng lại ở đó ngô minh phát hiện uy lực thần thức của mình mạnh mẽ chưa từng có thậm chí hắn ta còn có thể dùng thần thức của mình giết chết đối phương ngay khi ngô minh đang suy nghĩ về vấn đề khó giải thích này tàn thi của hắn ta đã được những người vào rừng tìm thấy sau đó hắn ta bị xem thành bảo bối lôi ra khỏi rừng ngô minh không ngăn cản mặc dù thần thức hiện tại của hắn ta cực kỳ cường đại nhưng cơ thể của đã chết và hắn ta không thể di chuyển để những người này kéo đi cũng tốt chí ít có thể rời khỏi rừng rậm lúc này ngô minh mới biết là tàn thi của mình dưới vụ nổ cực lớn đã bay một đoạn rất xa sau đó bị những người này tìm thấy và kéo về mặc dù thân thể người khổng lồ đã tử vong nhưng thần thức của ngô minh vô cùng rõ ràng nửa đêm tạp m a o định đến uống máu của hắn ta vì vậy ngô minh dùng thần thức của mình áp chế dị tộc nhân c ấ p thấp này để hỏi một ít chuyện sau này ngô minh mới biết được địa danh sườn núi chỉ là tên gọi của người dân nơi đây địa danh ban đầu không có tên nhưng được nhiều người gọi nên thành tên sườn núi như vậy trong vòng một trăm dặm xung quanh sườn núi có một căn cứ khác có quy mô tương tự tuy ngô minh cho rằng một căn cứ như vậy còn không bằng trại tị nạn của mình nhưng tạm thời cứ gọi là căn cứ hai căn cứ không hài hòa lắm nhưng nước sông không phạm nước giếng ở căn cứ sườn núi có hơn một trăm người còn lại là d ị tộc nhân cấp thấp như tạp m a o theo kế hoạch của họ ngày mai tàn thi của ngô minh sẽ được đem ra chợ bán ngươi dự định đem ta bán đi ngô minh nặng nề hỏi một câu tạp m a o hoảng sợ suýt nữa đã đái ra quần lập tức xua tay không không phải hiểu lầm đều là hiểu lầm đều là chủ ý của tên khốn nạn vương răng hàm kia ta ta vương trang hàm là thủ lĩnh nhỏ của những kẻ lôi ngô minh trở lại ở sườn núi cũng coi như là một phương bá chủ không có chuyện gì nếu muốn thì cứ bán đi tàn thi khổng lồ này cũng vô dụng bán đi cũng không tệ bởi vì lúc trước ngô minh đã phát hiện ra chuyện khiến hắn ta căm tức không ngớt dưới vụ nổ lớn tạp giới khô lâu vương giấu trong cánh tay của người khổng lồ đã bị mất ý nghĩa là gì tất cả đồ đạc tất cả thẻ và mọi thứ của ngô minh đều nằm trong tạp giới khô lâu vương và chiếc tạp giới quyền năng này đã bị mất giống như một tỷ phú phát hiện ra tất cả thẻ ngân hàng của mình đều bị mất vậy nói cách khác ngô minh bây giờ không một xu dính túi một thẻ bài cũng không có ngoại trừ một thần thức cực kỳ cường đại không rõ vì lý do gì đương nhiên có thể bán t à n thi của mình để đổi lấy một số tài nguyên cũng là một điều tốt đối với ngô minh bây giờ về chiếc tạp giới khô lâu vương bị mất ngô minh không lo nó bị hư hỏng chiếc tạp giới khô lâu vương này rất đặc biệt tin rằng nó sẽ không bị hư hại ngay cả dưới vụ nổ kinh hoàng đó hơn nữa thần thức của ngô minh cũng có thể cảm nhận được vào thời điểm đó chiếc tạp giới của mình vẫn còn nguyên vẹn chỉ là nó đã rơi xuống khu vực xung quanh vụ nổ mà nơi phụ cận vụ nổ cực kỳ nguy hiểm hiện tại ngô minh không thể di chuyển nên hắn ta chỉ có thể chờ thời cơ chín h mùi lại trở về lấy nó mà thôi tình hình hiện tại đối với ngô minh mà nói thì cực kỳ g â y go thế nhưng nghĩ đến cảnh tình văn bá đã chết cùng hàng trăm vạn quân lính ngô minh cảm thấy mình thật may mắn khi còn sống sót càng không cần phải nói bây giờ hắn ta có một thần thức cường đại không thể giải thích được vì vụ nổ này lúc này tạp mao không dám lên tiếng rõ ràng là hắn ta không thể hiểu được ý đồ của tồn tại cường đại này nên chỉ có thể thành thật quỳ ở đó về phần bỏ chạy thì hắn tuyệt đối không dám không chỉ vì thử tộc nhân nhút nhát mà vì hắn ta có thể cảm nhận được cho dù hắn có bỏ chạy thì đối phương cũng có năng lực trong nháy mắt tiêu diệt mình hình thái ý thức thể của ngô minh giống như hiện tại cần dựa vào vật chủ nào đó làm vật dẫn suy nghĩ một chút ngô minh lập tức chuyển đến trên người tạp mau thì phát hiện không có bất cứ vấn đề gì cảm giác này thập phần kỳ diệu ý thức thể này rõ ràng cho thấy đã vượt qua tồn tại linh thể bởi vì linh thể thực sự là một loại cơ thể sống nhưng ý thức thể của ngô minh không nằm ngoài phạm trù này sau khi ký t h á c ở trên người tạp mau ngô minh có thể sử dụng cơ thể của tạp mau để di chuyển xung quanh thậm chí hắn ta có thể sử dụng thần thức cường đại của mình để khống chế toàn bộ cơ thể nhưng ngô minh mới hình thành ý thức thể nên không thể làm được điều này có thể sau này luyện tập mới được nhưng vào lúc này ngô minh chỉ có thể tạm thời sống nhờ cảm giác được cổ thần thức cường đại chạy vào trong cơ thể tạp mau suýt chút nữa đã ngất đi hiện tại hắn rất hối hận hối hận tại sao mình lại tham lam tại sao nửa đêm lại chạy đến uống chút máu khổng lồ cho dù thứ đó có thể cường tráng thân thể nhưng nó không quan trọng bằng mạng sống của mình chỉ là hắn ta không dám nói ra những điều như vậy vì hắn sợ sẽ chọc giận tồn tại đầy quyền lực đó thật tiếc là tạp m a o không biết dù không nói ra nhưng ngô minh cũng có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn đây cũng là một phát hiện mới của ngô minh sau khi ý thức thể của mình xâm nhập vào bên trong thân thể đối phương vậy mà có thể đọc được tư tưởng của đối phương như vậy có thể đọc được trí nhớ của hắn hay không ngô minh hiện tại rất tò mò về ý thức thể của mình cái gì cũng đều muốn thử một chút nhưng ngô minh sớm phát hiện ra quả thật có thể đọc được trí nhớ của tạp m a o nhưng rất tốn công sức đọc được trí nhớ thì đôi khi không đầy đủ có lẽ vì hắn ta không hoàn toàn thành thạo mặc dù vậy ngô minh cũng khá h â n phấn tuy rằng lần này mất đi thân thể nhưng hắn ta cũng có được một thứ chính là có được ý thức thể gần như bất tử này hơn nữa ý thức thể này giống như một kho báu khổng lồ với vô số phòng hiện tại ngô minh mới khám phá một trong những căn phòng đó còn rất nhiều năng lực đang chờ ngô minh thăm dò và khám phá đúng như những gì ngô minh nghĩ khi khôi phục ý thức cảnh tình tự bạo và tất cả các sinh vật trong vòng vài km xung quanh đều chết ngay cả tinh linh và thánh đường thiên sứ trong hàng rào cây sồi cũng đã chết chỉ duy nhất mỗi mình hắn ta vẫn còn sống trong trường hợp như vậy thì không có gì để phàn nàn nữa đây có thể ngô minh mất đi thân thể tạp giới cùng tất cả thẻ bài nhưng hắn ta vẫn còn sống tuy rằng chỉ bằng hình thái ý thức thể vô hình nhưng còn sống đã là may mắn lớn nhất rồi có mất cũng tất nhiên sẽ có được đương nhiên đôi khi cái đã mất rồi sẽ không bao giờ quay lại giống như văn bá chết đi cũng không được gì nhưng với cảnh tình thì ít nhất ước nguyện của cô ta đã được thực hiện đó là báo thù đã thành công đang suy nghĩ một số chuyện ngô minh đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ vì vậy cảnh cáo tạp m a o vài câu sau đó thu mình vào trong bụi trần n g ủ t i ế p đi tạp m a o không biết bằng cách nào trở lại cửa hàng của mình uống xong một ngụm trà vẫn còn run rẩy một đêm này hắn ta cơ bản không thể ngủ được không có cách nào khác người nhát gan chính là như thế khi đến hừng đông ngày thứ hai hắn ta tự nhiên là tinh thần uể oải trong đôi mắt hắn vẫn in h à n g nỗi sợ hãi thật sâu tạp mau buổi tối ngươi làm chừng á quá i lại gì dạng mà có bộ dạng sợ ã đã i người ỏi tiếng hỏi、thăm. liên quan gì đến ngươi hôm nay chúng ta đi lôi tàng thi này đi như vương trăng sáng mang mình nhìn dáng lên quan đến nay chúng tàng này phỏng hàm theo thấy thì thăm hôm h vậy gì tạp ta ta sớm mau của qua của ủe bộ m ắ t quát một tiếng hắn tự nhiên không dám nói sự tồn tại của ngô minh ngay cả khi ngô minh không bàn giao trước khi ngủ thì hắn ta cũng không dám nói ra trong thâm tâm của tạp mau hắn ta đã đem thanh âm kia như một thực thể t r ư ở n g khống sinh mệnh của hắn hơn nữa là nhân vật cực kỳ khủng bố tạp mau đã từng thấy và nghe truyền thuyết về các cường giả khác nhau nhưng hắn ta chưa bao giờ nhìn nghe nói về hình thái ý thức thể như vậy dưới uy thế khủng bố vô hình đó khiến hắn ta không thể sinh ra một chút tâm tư phản kháng nào thanh âm hôm qua nói với hắn rằng mọi thứ phải diễn ra theo kế hoạch và kế h o ạ cũng may trước đó hắn cũng đã từng được vận chuyển con mồi to lớn có một cái giá được hàng bằng gỗ và hàng rào sắt trên đó có thể để xác con mồi có kích thước hơn hai mươi mét bên dưới có hơn chục bánh xe có thể dùng xe ô tô kéo đi về phía trước như thế cũng phải mất một ngày mới có thể chạy tới chợ ngay sau đó những người được tạp mau và vương răng hàm thuê bắt đầu kéo xác chết lên xe sau đó sử dụng bốn xe và mấy con lục hành để kéo ra khỏi căn cứ sườn núi lần này vận chuyển hàng hóa phát động trọn vẹn hơn ba mươi người tất cả mọi người đều là mang theo vũ khí đường đi gần một trăm cây số nên có thể sẽ gặp chút rắc rối nhưng â nhân n căn loại và dị tộc nhân ở khu căn cứ khu ở s sau vụ nổ lớn hơn mười ngày trước rất nhiều vũ khí và áo giáp được tìm thấy trong rừng mặc dù hầu hết chúng đều bị hư hỏng nhưng cũng có thể sửa chữa một chút là có thể sử dụng được còn việc t h ể hóa những vũ khí và hàng hóa này không phải là họ chưa nghĩ đến mà là họ không làm được bởi vì có hơn hai trăm con người và dị tộc nhân trong toàn bộ căn cứ sườn núi nhưng không ai biết chế tác thẻ đừng nói đến bọn họ ngay cả những người trong chợ cũng rất ít người biết chế tác thẻ nếu ai biết cách chế tác thẻ địa vị của họ sẽ lập tức tăng lên sẽ trở thành khách thanh của một số thế lực ít nhất họ không phải lo lắng về sinh tồn trong thế giới hỗn loạn này sinh tồn là ưu tiên hàng đầu của cả con người và dị tộc nhân trên đường đi vương trăng hàm nói chuyện p h í m với tạp mao không ngừng nghỉ vương trăng hàm này cũng coi như là có chút bản lĩnh thủ hạ của hắn có hai mươi người có cả loài người và chủng tộc dị tộc nhân hắn ta cũng là một thức tỉnh giả nguyên khí cấp hai lần này trước mắt hắn ta định đến khu chợ để bán xác chết và thứ hai là hắn ta muốn mua thẻ tấn thăng cấp ba hắn và tạp mao cũng coi như là quen thân về cơ bản tất cả hàng hóa hắn ta tìm được đều đã bán qua tay tạp m a o và lần này là do hắn ta đoán định giá trị của tàn thi quá lớn nên định cùng tạp m a o đi chợ về phần tạp m a o thì lại tâm thần không yên thỉnh thoảng mới đáp lại một câu nhưng phần lớn thời gian hắn ta ngồi đó giả vờ bình tĩnh theo quan điểm của vương răng hàm loại phản ứng này được hiểu là lo lắng về những rắc rối trên đường dù sao cũng có khả năng gặp phải một giả thú cường đại trên đường cũng có những tên thổ phỉ sống sót bằng cách cướp bóc nói đến loại thổ phỉ thì ở đây đã có quy mô rồi trong số đó có cả con người và dị tộc nhân tuy khác chủng tộc nhưng điểm chung là chúng đều rất hung dữ phàm là cướp đoạt được thứ gì cũng sẽ không lưu lại người sống ngoài việc đi đường vương trăng hàm và những người khác chỉ có thể nói tán gẫu về thổ phỉ khi nói về thổ phỉ một dị tộc nhân cao lớn thô k ị c h nói để nói về những tên thổ phỉ ta nghe nói gần đây đã xuất hiện một mảnh nhân đó là một nhân loại tuy chỉ có một lỗ tai nhưng gã ta rất cường đại các thuộc hạ của gã ta cũng rất mạnh mẽ coi như là chiến sĩ mạnh mẽ cũng phải nghe gã ta hiệu lệnh mà nhưng phàm là bị gã ta nhìn chằm chằm thì hầu như không có người còn sống sót ngay ở mấy ngày trước ta nghe nói người ở một căn cứ khác trong lúc trên đường giao hàng thì bị giấc sạch sành sanh rất nhiều người nói là độc nhĩ làm bất quá ta cảm thấy gã ta cũng chẳng có gì ghê gớm nếu như ta gặp phải nhất định phải cho gã đẹp mặt dị tộc nhân này cao khoảng một phẩy chín mét cơ bắp cuồn cuộn hắn ta đang mặc một vài mảnh áo giáp rõ ràng không phải là một bộ cầm một thanh đ o ạ n đao lưỡi rộng hơi mòn đao này mặc dù có chút củ nát và mài mòn nhưng dùng đá mài đao mài d ũ một chút thì lưỡi dao vẫn còn sắc bén khi những người khác nghe thấy dị tộc nhân này khoe khoang đều cười m ắ n g vài câu chỉ là một trò đùa trên đường nhưng ngay sau đó đã bị một nhóm người trước mặt chặn lại hầu hết những người chặn lại ở vùng đất hoang vu này đều là thổ phỉ những người như tạp mao và vương trăng hàm cũng gặp thường họ lập tức cầm vũ khí lao xuống nhưng khi nhìn thấy đầu lĩnh thổ phỉ xuất hiện thì hết hồn chết lặng đặc biệt là dị tộc nhân cao lớn thô kệch vừa rồi trông như thể hắn ta đã ăn phân ruồi đầu lĩnh thổ phỉ là một nhân loại cực kỳ cường tráng mặc một bộ áo giáp bằng kim loại và da sau lưng có một thanh loang đao đầu trọc ánh mắt hung dữ và một lỗ tai trụi lũi độc nhĩ vương trăng hàm nhảy ra khỏi xe trên tay cầm một khẩu súng trường đã được cải tiến và một thanh đ o ạ n kiếm ở thắt lưng mặc dù đã có vũ khí trong tay nhưng vương r ă n g hàm vẫn mang một vẻ mặt sợ hãi nếu như bọn thổ phỉ khác cũng không sao lại một mực là độc nhĩ tà dị đồn đại gần đây chính cái gọi là người có tên cây có bóng độc nhĩ này danh tiếng dữ tận tự nhiên không phải người hiền lành làm không tốt bọn họ sợ là tất cả đều phải ngõm tại đây tạp mao cũng sửng sốt khi nhìn thấy băng cướp này trước đây hắn cũng đã nghe nói đến tên độc nhĩ này thực lực rất mạnh quan trọng nhất là phi thường hung tàn cứ vài ngày lại phải đi chợ tự nhiên phải nghe qua độc nhĩ lợi hại mặc dù bên tạp mao và vương trăng hàm có rất nhiều người nhưng tổng thể thực lực của bọn họ hiển nhiên không bằng đối phương độc nhĩ bên kia đồng dạng có hơn ba mươi người nhưng mỗi người bọn chúng đều như hung thần ác sát tọa kỵ của chúng là lục hành điểu nổi danh về tốc độ và sức chịu đựng sinh vật to lớn giống đà điểu này là thú cưỡi tốt hơn ngựa trên thị trường giá cả cũng không thấp mà hơn ba mươi người bên độc nhĩ đều mỗi người cưỡi một con rõ ràng sau khi đối phương cướp đoạt giết người thì sẽ có thể rời đi ngay lập tức không lo bị người khác đuổi kịp độc nhĩ nhảy ra khỏi lục hành điểu của gã ta sau đó liếc nhìn đám người tạp mau vương trăng hàm và những người khác hết sức khinh bỉ rồi lại liếc nhìn tàn thi khổng lồ bị kéo trên giá sắt lớn phía sau một đôi mắt hung tận lộ ra lòng tham của gã vận khí không tệ đó là xác của một người khổng lồ kéo nó ra ngoài vừa sang tay là chúng ta có thể kiếm được hàng chục nghìn thẻ nguyên k h í các anh em động thủ quy tắc cũ đồ vật toàn bộ cướp đi không lưu người sống ra lệnh một tiếng bọn thổ phỉ phía sau liền gào lên vọt tới dĩ nhiên là trực tiếp khai sát con bà nó mọi người cùng bọn chúng liều mạng vương trăng hàm cũng là một người tàn nhẫn nhìn thấy đối phương không lưu một đường sống cũng là trong lòng hung ác biết chuyện không thể nào tốt hơn chẳng bằng liều mạng phản kích nói không chừng vẫn còn cơ hội chiến thắng súng trường trong tay lập tức khai hỏa cùng với vài tên thuộc hạ cùng nhau xả kích nhưng đám người độc nhĩ hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng mấy người mặc áo giáp hạng nặng đặc biệt lập tức xông tới trước cho dù là súng ống đang dược cải tiến cũng không thể bắn xuyên qua vương t răng hàm trong lòng nhảy dựng lập tức lui về phía sau nhưng mấy người xung quanh không phản ứng kịp khi muốn chạy thì đã quá muộn trực tiếp bị bọn thổ phỉ c ử ỡ lục hành điểu thú chém ngã xuống đất băng thổ phỉ này cực kỳ tàn nhẫn không chút nào dây dưa dài dòng hơn nữa bất kể là vũ khí hay áo giáp thì bọn chúng đều mạnh hơn đám người vương răng hàm tạp mau lúc này vương răng hàm nghiến răng không ngờ lại rút ra một lá bài và triệu hồi một sủng vật là con cương mau khiếu lan ngay khi con lan thú giống như n g é con này xuất hiện đã hạ gục một người của đối phương một n g ụ m cắn đứt đầu đối phương ở căn cứ sườn núi sủng vật cũng rất khan g hiếm có rất nhiều s ủ n g vật cấp một nhưng s ủ n g vật cấp hai như l a n thú này rất hiếm ngoài ra còn có một số thuộc hạ của vương răng hàm và tạp m a u đã triệu hồi những s ủ n g vật của họ muốn chết độc nhĩ gầm lên một tiếng và triệu hồi s ủ n g vật của mình hóa ra nó là một sinh vật cấp ba một con bang l a n l a n chu con l a n chu này to gấp đôi l a n thú ngay khi vừa xuất hiện đã lập tức phun ra một tơ nhận vây khốn l a n thú và một số sinh vật khác dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể động đậy ngay sau đó lan chu lao tới một n g ụ m liền cắn chết con lan thú chỉ bằng một cú đớp vương trăng hàm vừa thấy đã đau lòng lại hoảng sợ vốn cho trong tay mình có một sủng vật cấp hai hẳn là có thể xoay chuyển chiến cuộc không nghĩ tới trên sủng vật thì đối phương cũng vững vàng vượt trên bọn họ một bậc như thế chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ lại có mấy tên thủ hạ sống sờ sờ bị chém chết vương trăng hàm bị dọa sợ bể mật đã muốn chạy trốn nhưng ngay sau đó một mảnh tơ nhện bay v ụ t qua bao phủ hắn và một ít thủ hạ trong đó thuộc hạ của tạp mao cũng vậy trong căn cứ sườn núi không có cao thủ lợi hại nhất cũng chỉ là nguyên khí cấp hai quả thực là cấp thấp bên trong cấp thấp hơn nữa không có ý thức tác chiến chỉ chốc lát đã bị giết một nửa còn lại cũng là bị mạng nhện nhốt lại tạp mao đang cầm một khẩu súng và một con dao găm khá sắc bén hắn ta không dám ra khỏi xe nhưng hắn không đi xuống không có nghĩa là người khác có thể buông tha hắn đ ộ c nhĩ nhìn thoáng qua tạp mau trốn trong xe cười gằn nói không ngờ trong xe lại còn có một con chuột hoang đi lôi tên đó ra cho ta ta sẽ dùng xăng cho các ngươi xem cái gì là con chuột lửa lớn ha ha lập tức hai tên thổ phỉ hung hãn xông lên nhìn bọn thổ phỉ bước vào tạp mau không khỏi run g lên trận chiến bên ngoài vừa rồi hắn cũng nhìn thấy nhưng không giúp được gì hắn ta thấy bên mình không phải là đối thủ bất quá vừa lúc đó thanh âm tối hôm qua lại một lần nữa vang lên tạp m a o có chuyện gì vậy nghe thấy giọng nói này dường như từ trong ý thức truyền đến tạp m a o chưa bao giờ cảm thấy giọng nói này hấp dẫn như vậy vừa định kể ra hắn liền nghe thấy thanh âm nói đừng nói nữa ta đã biết chuyện gì xảy ra những rắc rối bên ngoài ta sẽ thay ngươi giải quyết nhưng phải dùng thân thể của ngươi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha thanh âm này tự nhiên là ngô minh ngủ say cả đêm Hắn ta phát hiện ý thức thể của mình chậm cần ngủ ta tẩm của say rãi ý để bổ lần ớ n mạnh, hơn nữa còn có thể phát hiện ra những năng lực khác, chẳng hạn thân thể có thể chiếm cứu vật chủ trong khoảng thời gian ngắn. chiếm thể phát khác, thể thể chủ thời ra có lực có cứu vật l này ngô minh cũng cảm nhận được sự sợ hãi của tạp m a o nên đã tỉnh dậy tự nhiên những gì vừa xảy ra hắn ta đã biết được thông qua những chi tiết trong trí nhớ của tạp m a o và tạp m a o không cần thiết phải nói về nó đối với loại này tặc phỉ độc nhĩ này thì ngô minh đương nhiên sẽ không nương tay kẻ địch mà ngô minh đã giết năm xưa tùy tiện người nào đi ra rút sợi lông là có thể đè chết độc nhĩ này về phần ngô minh tại sao phải động can qua lớn như vậy hoàn toàn là bởi vì trong lòng hắn ta có lửa giận không thể phát tiết đúng vậy ngô minh đang bốc hỏa dù biết mình có thể sống sót đã là cám ơn trời đất nhưng không có nghĩa là ngô minh sẽ không bực bội không có thân thể của mình còn có tạp giới cũng rơi ở chỗ sâu trong rừng rậm tuy trên đó có cấm chế cường đại khiến người khác không thể mở ra và lấy đi những thứ bên trong nhưng tóm lại là khiến ngô minh lâm vào trong phiền toái thật lớn hắn ta không biết tiếp theo phải làm gì cũng không biết ngô thành đã xảy ra chuyện gì những chuyện này đương nhiên khiến cho người phiền lòng khi người ta phiền lòng sẽ nổi giận cách tốt nhất để trút bỏ chính là bạo lực tạp mau không còn thời gian để phản ứng cũng không có khả năng phản kháng ngay sau đó hắn ta cảm nhận được một cổ sức mạnh kinh k h ủ n g chạy quanh cơ thể như nước sôi dọc theo huyết quản sau một k h ắ c hắn ta liền mất đi khống chế đối với thân thể thế nhưng còn có thể nghe có thể xem nhưng lại không thể nói chuyện bên ngoài xe đám người vương răng hàm đã bị mắc kẹt trong mạng nhện không thể di chuyển vũ khí của họ đã bị tước đoạt lúc này bọn họ giống như một bầy lợn đang chờ bị g i ế t thịt trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi lúc đầu dị tộc nhân lớn tiếng muốn tiêu diệt độc nhĩ hiện tại co r ụ t lại trên mặt đất thân thể rung lên về phần lời nói vừa rồi hắn đã quên từ lâu rồi trong tay ta còn lén lút để lại vài tấm thẻ phép một lúc nếu như bọn họ động thủ thật thì các ngươi xem động tác của ta mà hành động phân tán đào tẩu nhớ kỹ chạy càng xa càng tốt có thể nhặt được một mạng là tốt rồi Tạp Mao làm sao bây giờ? một người khác hiển nhiên là thuộc hạ của tạp mau lúc này hỏi đều đã đến lúc mấu chốt rồi ai có thể lo lắng cho ai ngươi hy vọng lão bản của các ngươi có thể cứu ngươi sao ta biết tạp mau thời gian cũng không ngắn trên người hắn có bao nhiêu sợi lông ta cũng biết tên này nhất định sẽ quỳ xuống và cầu xin lòng thương xót nhưng hắn không quá tệ gia sản cũng không ít nói không chừng có thể sử dụng vài thứ kia đổi về vài mạng của các ngươi vương trăng hàm n h ì n c h ầ m c h ầ m vào hai tên t ạ c phỉ đã đi đến hai bên xe tải bọn này cầm đao nhọn trong tay chặn hai cánh cửa xe tải từ trái qua phải hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú sợ t ạ p mau trong xe sợ h ả i chạy trốn một gã trong đó cười gằn nói con chuột nhắc này thật thú vị a ngươi trốn ở chỗ này chẳng lẽ cho rằng có thể tránh được một kiếp sao nhĩ ca nói rồi muốn xem con chuột lửa to lớn ngươi ra ngoài biểu diễn đi thôi ha ha gã nói xong duỗi tay mở cửa xe cửa xe vốn đã khóa nhưng t ạ c phỉ này đã là cao thủ nguyên khí cấp hai cao lớn vạm vỡ sức mạnh cánh tay cực kỳ cường hãn dùng sức kéo một cái cửa xe trực tiếp bị kéo biến dạng sau đó răng rắc một cái liền rớt xuống lúc này tạp mau trên xe có biểu hiện rất bất thường những người quen thuộc đều cho rằng g i a hỏa nhút nhát này sẽ hét lên và nước mắt đầm bìa quỳ xuống cầu xin sự thương xót thế nhưng giờ khắc này tạp mau tỏ ra bình thản lạ thường cầm hơi hết lên gương mặt ngạo nghễ và trong ánh mắt tựa hồ hàm chứa một nụ cười một tia hàng ý khiến người ta có chút run rẩy tiên sư nó một con chuột lông cũng con mẹ nó ngư bức lát nữa sẽ lột sạch da ngươi xem ngươi còn trâu bò hay không nơi xa độc n h ĩ nhìn thấy vẻ mặt tạp mau lại là hung hăng phỉ nhổ từ ánh mắt lóe lên một luồng hung s ắ c gã ta thích nhất nhìn thấy người khác sợ hãi gào thét còn có quỳ dưới chân gã cầu xin tha thứ nhưng biểu hiện của tạp mau lúc này thực sự khiến gã ta tức giận cho nên độc nhĩ đã nghĩ kỹ gã ta sẽ giết dị tộc nhân đê tiện này theo cách tàn nhẫn nhất gã kéo mở cửa xe cười gằn chui vào xe nhưng một lúc sau thân hình gã ta bay ra ngoài như bảy tám mét như một viên đạn đại bác rồi nặng nề va vào một tảng đá đầu nát bét não hồng s ề n sệt rơi vãi trên mặt đất hiển nhiên là chết không thể chết hơn được nữa cảnh tượng này diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối kể cả đám người vương răng hàm bọn họ đặc biệt choáng váng trong nháy mắt đầu óc đều trống không lại nhìn trong buồng xe tạp m a o từ cửa xe phá vỡ đi ra ngẩng đầu ử n ngực kích cỡ chỉ cao có 1,4 mét nhưng lại cho người ta cảm giác hiên ngang khá kỳ quái chỉ thấy tạp m a o nhìn nắm đấm một chút sau đó lẩm bẩm nói quá yếu tạp m a o lúc này kỳ thực là ngô minh đang lấy năng lực đặc thù khống chế cơ thể tạp m a o ý ban đầu của hắn ta là cơ thể của tạp mau quá yếu khi hắn ta đấm ra vừa rồi thì ngón tay và cổ tay của tạp mau đã bị gãy xương hiển nhiên là rất không hài lòng nhưng câu này lọt vào tai của độc nhĩ vương trăng hàm và những người khác thì có chút bất đồng trước tiên hãy nói về vương trăng hàm cả nhóm vốn đã tuyệt vọng nhưng lại thấy một cú nghịch chuyển kinh thiên tạp mau dĩ nhiên lại đột nhiên tỏa sáng h oai hùng một quyền đấm chết một gã tặc h ỉ đặc biệt là câu nói vừa n ã y đó càng làm cho lồng ngực đám người vương răng hàm tuôn ra một luồng nhiệt huyết quá n g ư bức không biết là ai nói một câu giờ phút này tạp mau ở trong mắt hắn đã là cao lớn vô cùng tuy nhiên trong t a i độc nhĩ câu nói này như một cú tát trời giáng vào mặt gã ta cho rằng đối phương đang nói về mình và cấp dưới của gã từ khi làm nghề chặn đường cướp bóc độc nhĩ chưa bao giờ bị coi thường và bị người khác v ớ t lờ điều đó khiến lửa giận gã ta bùng lên Cốt! xem ra uy của lão tử không đủ lớn a cốt lắm hôm nay gia gia ta không đem tiểu vương bác đảng này đốt đèn trời lão tử liền tự mình đem đầu vặt xuống làm cầu đá nói xong độc nhĩ rút binh khí ra khí thế của gã ta tăng vọc n h i ễ m nhiên chính là cường giả nguyên khí cấp ba đỉnh phong khí tức của gã trực tiếp áp chế đám người vương răng hàm thở không ra hơi giờ khắc này trong lòng bọn họ mới biết độc nhĩ này lợi hại cỡ nào không tốt nhĩ ca muốn phát uy đại ca muốn quyết tâm rồi lần này có trò hay để nhìn con chuột lông sẽ gặp xui xẻo nhưng đốt đèn trời quả thật rất đẹp lần này chúng ta cũng có phút được thấy rồi ha ha đám tặc phỉ lúc này rất hưng phấn bọn chúng hiển nhiên rất an tâm về thực lực của độc nhĩ cũng khó trách trong khu vực này thì nguyên khí cấp ba đã là cao thủ đỉnh phong rồi đặc biệt là độc nhĩ đã trải qua vô số trận chiến kinh nghiệm phong phú lão luyện cho dù cùng nguyên khí cấp ba hai ba người gộp lại cũng không phải là đối thủ của gã ta sau một khắc độc nhĩ một bước về phía trước đột nhiên biến thành một cái bóng và lao về phía t ạ p mau đằng kia độc nhĩ cũng định sẵn rồi đầu tiên sẽ chặt bỏ tứ chi của con chuột t ạ p mau sau đó lại hảo hảo dằn vặt đối phương về phần mới vừa rồi đối phương làm sao đột nhiên có thần lực đánh chết một thủ hạ của mình độc nhĩ đoán rằng lúc đầu con chuột t ạ p mau này đang giả heo ăn thịt hổ một quyền đấm chết một nguyên khí cấp hai gã ta tự hỏi mình cũng có thể làm được hơn nữa so với chuột t ạ p mau này càng tốt hơn đặc biệt là nhãn lực độc nhĩ rất độc có thể thấy được ngón tay và cổ tay của đối phương đã bị gãy có nghĩa là đối phương vừa toàn lực xuất kích bị phản vệ bị thương đối với loại này nỏ mạnh hết đà thì độc nhĩ vẫn rất có tự tin trong nháy mắt gã ta lao tới trước mặt tạp mau đao thép trong tay cũng hóa thành một đạo hàng quan chém tới tấp vào tứ chi của tạp mau nhanh quá mắt thường không thể nhìn thấy tốc độ của nhĩ ca một tên tạp sĩ giờ khắc này kinh hô một cơn gió thổi qua tất cả mọi người nhìn về phía trước tạp mau hảo hảo đang đứng ở nơi đó nói cách khác người bay ra vừa rồi chính là độc nhĩ một gã tặc phỉ lập tức chạy tới vừa nhìn đã sợ hãi đến co quắp ngồi bệt dưới đất chỉ thấy độc nhĩ lúc này miệng đầy máu hai mắt trừng to đã chết rồi khoang ngực xẹp xuống hiển nhiên thương thế này là không thể nào sống sót hơn nữa nếu như nhìn kỹ có thể thấy trên ngực hắn có dấu chân của thử tộc nhân một độc nhĩ nguyên khí cấp ba đỉnh phong bị người đá chết tên thủ hạ độc nhĩ kia cảm giác mình sắp phát điên rồi sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy chứ nhưng sự thực bày ở trước mắt chính nó con chuột hoang đó nó đã đá chết nhĩ ca tên t ạ c phỉ cuối cùng cũng có phản ứng gã ta hét to một tiếng trong lòng đã tràn ngập sợ hãi tạp mau lúc đầu khi bên kia giết một tên t ạ c phỉ nguyên khí cấp hai bọn chúng mặc dù rất kinh ngạc nhưng vẫn luôn cho rằng nhĩ ca có thể thu thập đối phương nhưng lúc này ngay cả nhĩ ca cũng bị một c ư ớ c đá chết điều đó trực tiếp dọa bể mật gã ta tên t ạ c phỉ hét to bỏ chạy ngay lập tức không dám lại gần con chuột hung hãn đã đá chết độc nhĩ khi gã ta bỏ chạy thì những tên tặc phỉ khác cũng chạy theo nhìn thấy bộ dạng thảm hại của độc nhĩ thì cũng sinh lòng khiếp ý tặc phỉ cướp đoạt giết người tuy rằng hung tàn thế nhưng bọn chúng cũng sợ hãi khi gặp phải những kẻ mạnh hơn chúng nhất là khi đầu thủ độc nhĩ của chúng chết thì không ai dám ở lại bọn họ cũng định chạy trốn tứ phía lúc này tạp mau ở đằng kia hét lên lưu lại lục hành b i ể u thú thẻ bài vũ khí một câu nói nghe vào bình thản nhưng đó là mệnh lệnh nếu như trước đây bọn tạc phỉ này chỉ biết cười hắn hả và nghĩ đối phương bị điên thế nhưng hiện tại chúng thực hiện nó không chút do dự sau đó bỏ chạy tứ tán đám người vương răng hàm đều n g ẩ n cả người trong lòng chỉ nghĩ đến một điều tạp mau này lúc nào đã trở nên kinh khủng đến mức ngay cả một cao thủ như độc nhĩ cũng có thể bị đá chết dù không ai trong số họ có thể nhìn thấy tạp mau động thủ như thế nào nhưng ở đây trừ tạp mau thì không ai có thể làm được lại nhìn về phía tạp mau thân thể hắn có chút lay động đi tới s ủ n g vật ban lang lang chu mà độc nhĩ triệu hồi trước s ủ n g vật này rõ ràng là nguyên khí cấp ba nhưng lúc này ở trước mặt tạp mau thì lại sợ hãi run lẩy bảy bởi vì trên thực tế là uy thế thần thức ngô minh đã bao phủ đi qua uy thế thần thức của ngô minh cường đại cỡ nào theo ước tính của ngô minh uy thế thần thức của hắn ta đã hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn nguyên khí cấp bảy thử nghĩ một chút một sinh vật đơn thuần cấp ba trước mặt một sinh vật nguyên khí cấp bảy ngoài run g rẩy thì còn có thể làm gì nữa ngô minh điều khiển tạp mau và đưa tay ra ấn lên ban g lan g lan g chu huy động nguyên khí trong cơ thể tạp mau và biến ban g lan g lan g chu thành một thẻ bài hiện tại tạp giới của ngô minh đã bị mất hắn ta thậm chí còn không có một thẻ thổ nguyên tố nào cả thẻ sinh vật cấp ba trước đây ngô minh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng hiện tại trước khi có thể tìm lại được tạp giới của mình thì thể thôi. được giới có của chỉ có thể chấp nhận con chu khi mình nhận lại mà lan lan bang này vừa rồi ngô minh lần đầu tiên dùng thần thức điều khiển tạp mau chiến đấu vẫn còn chưa hoàn toàn thích ứng nhưng hiệu quả rất tốt tin tưởng sau khi thích ứng sẽ càng thêm thuần thục bằng không ngô minh sẽ không để những tên t ạ p phỉ khác bỏ chạy sau khi điều khiển tạp mau thẻ hóa ban g lan lan chu thì ngô minh đã thu hồi khống chế mọi hành động theo hình thái ý thức thể đều là một khởi đầu mới với ngô minh hắn ta cần tiêu hóa kinh nghiệm lần trước tạp i tiếp theo sẽ sẽ thuận xuôi gió hơn rất nhiều. Đối với lửa giận giết hai n rằng lần khống thuận buồn hơn trong lòng thì cũng theo một quyền rất lửa chế theo thì theo chết cứt một một tên sẽ sẻ c h ỉ mau à hạ h ỏ được n h i ề Tạp、Mao、cảm thấy tồn tại vô cùng cường đại đã trả lại cơ thể cho hắn nhìn vào thể sinh vật cấp ba ban g l a n l a n chu trong tay mình cảm giác như thể hắn đang mơ vậy hắn như vậy những người khác lại làm sao không phải như thế vương trăng hàm và những người khác vẫn còn bị mắc kẹt trong tơ nhện nhưng ánh mắt họ nhìn t ạ p mau đã thay đổi một trăm tám mươi độ so với lúc trước làm sao họ có thể dám nhìn tên lùn nhỏ bé này với vẻ k i n h bỉ vào lúc này chứ giờ khắc này trong ánh mắt tràn đầy kính nể thậm chí còn xen lẫn một chút tia sùng bái một cước đá chết độc nhĩ còn biết chế tác thẻ bài đây còn là t ạ p mau sao nếu như trước đó có người nói như vậy bọn họ tuyệt đối không tin nhưng những gì diễn ra ngay trước mắt khiến họ không thể không tin tiếp theo trong p Mao ú t một tiểu đ a từ một chiếc bao da h h ỏ bên n ô Tiểu to tay tơ cắt tiểu thì cắt đứt. Trong dai dưới chu đao đao của bang lan lan con này bằng lòng bàn nhưng bén, nhận như nhưng này dàng dây chỉ cực sắc sắc, sức của bị kỳ dễ một thời gian ngắn tạp mau dựa vào tiểu đao này để cứu thoát đám người vương răng hàm sau khi kiểm tra thì bọn họ chỉ còn có hai mươi người còn sống mười mấy người đã chết trong lần tập kích này chất lượng của tiểu đao rất tốt đây cũng là một thanh bội đao của tinh linh nhất tộc vẫn còn hoàn hảo đã lấy được từ trong rừng rậm những ngày qua có người nói đao này chỉ có một ít tinh linh cao đẳng mới có tự nhiên là sắc bén dị thường trên đao gia trì một loại ma pháp nguyên khí nào đó tạp mau ca chúng ta phải làm gì tiếp theo lúc này một vị tộc nhân dưới quyền tạp mau bước tới và hỏi đây là một tích dịch nhân thân cao hơn hai mét đối với kích thước của tạp mau hắn coi như là người khổng lồ Lúc trước, tuy là thuộc hạ do tạp m a o thuê nhưng đối với ông chủ vẫn thầm bất mãn thậm chí trong lòng không phục nhưng vào lúc này hắn ta còn cung kính hơn ai hết thậm chí lúc nói chuyện còn cố tình cúi người thấp hơn tạp m a o nửa cái đầu để thể hiện sự tôn trọng tạp m a o khôn g ngoan đến mức nào tự nhiên có thể nhìn thấy sự thay đổi trong thái độ của mọi người đối với hắn trong lòng cũng không khỏi đắc ý thầm nghĩ như vậy cũng tốt mặc dù mình bị tồn tại cường đại không biết tên khống chế thế nhưng người khác cũng không biết nếu như mình nịnh bợ tốt cường giả kia chẳng phải có thể dưới một người trên vạn người hay sao hắn ta nếu như không khôn khéo thì cũng không có khả năng ở sườn núi trở thành một tiểu thương lúc này liền có chủ ý dù sao làm hay không làm cũng giống nhau chi bằng mượn uy thế của vị đại nhân kia tiếp tục lên đường nhãn lực của tên độc nhĩ không tồi gã ta có thể vừa ý tàn thi nói rõ có giá trị không nhỏ trước khi trời tối chúng ta phải đến chợ tuy mất đi một số anh em thế nhưng tin tưởng ta đi theo ta thì về sau các ngươi sẽ được bảo vệ quan tâm ăn ngon mặc đẹp lúc này tạp mau nói đầy tự tin một mặt đắc ý được ngài yên tâm tích dịch nhân trong lòng cũng rất đắc ý trên đời này bất luận thân cao xấu đẹp chỉ cần nắm đấm đủ cứng rắn thì chính là lão đại không hề nghi ngờ hôm nay tạp mau vẫn luôn thâm tàn bất lộ làm hắn hoàn toàn thần phục thầm nghĩ đi theo vị này lão bản tuyệt đối không sai được tạp mao n g ư ơ i n g ư ơ i lúc nào lại lợi hại như vậy vương trăng hàm khác với thuộc hạ của tạp mao quen biết tạp mao từ lâu biết rõ nội tình của tạp mao dựa theo hắn lý giải tạp mao không thể đột nhiên đại phát thần uy như thế tạp mao không khéo cỡ nào hắn không thể nào để lộ ra ra tồn tại thần bí kia được như vậy tạp mao tuyệt đối sẽ không nói lung tung lúc này hắn giả bộ bí ẩn có gì đáng kinh ngạc có nhiều chuyện ngươi sẽ không biết đâu như thế nào về sau đi theo ta chắc chắn tốt hơn là chiến đấu một mình vương răng hàm tự chuốc nhục nhã vốn chỉ muốn khám phá sự thật nhưng không ngờ lại bị người khác mời chào hắn cười ha ha lại là không tiếp tục nói nữa hắn là người không thích ăn nhờ ở đậu sở dĩ đặt chân tại căn cứ sườn núi chính là vừa ý nơi đó không ai quản lý chính mình ở sườn núi cũng không có người nào dám trêu chọc tự do tự tại hắn không bao giờ nguyện ý đi theo tạp m a o cho dù tạp m a o đã thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ ở thời điểm này thế là một hồi nguy cơ đã kết thúc sau khi tạp mao đại phát thần uy g i ế t chết tên độc nhĩ khét tiếng mọi người thu dọn thi thể một chút rồi tiếp tục lên đường người chết thì cũng đã chết rồi dù sao thì ở thời đại này sinh mạng không đáng tiền những thứ trên người của độc nhĩ đương nhiên thuộc về tạp mao cũng như một số thẻ bài vũ khí và lục hành điểu thú mà bọn tạc phỉ để lại không ai dám tranh đoạt với tạp mao kể cả vương răng hàm hắn so với độc nhĩ thì còn kém xa tạp mao có thể một cước đạp chết độc nhĩ tự nhiên cũng có thể đạp chết hắn có thể là do vận khí tốt hoặc cũng có thể là do đám thủ hạ của độc nhĩ chạy thoát trước đó đã đem tiếng gió thả ra tóm lại là trên đường đi không có tên t ạ c phỉ nào chặn đường cướp bóc thậm chí có một lần một nhóm t ạ c phỉ xa xa nhìn thấy đám người tạp mau lại sợ hãi chạy trối chết như thể bọn chúng là những người đi đường còn đám người tạp mau mới là thổ phỉ vậy gặp phải chuyện như vậy ngay cả vương răng hàm cũng cảm thấy rất sảng khoái Chàng khu ô n cần phải nói đến n g g phải thủ hạ y ê n bản chợ ủ a Mao Tạp rồi, bọn ọ bây này giờ ngang, giác hiên tiên khí vũ vẫn lần một mặt đắc ý. cảm đắc đầu đ có ý, là ư c Vô k i này h hiểm, trước khi mặt trời xuống núi thì cuối cùng họ vô trời núi cuối mặt trước t được cùng cũng kéo xuống n khổng lồ đến nơi n thi họp chợ. Khu chợ lồ à là nơi duy nhất hàng trăm km xung quanh để trao đổi hàng hóa vị trí gần đó là một căn cứ tương đối mạnh người đứng đầu căn cứ này là một con người họ trương tám mươi phần trăm thuộc hạ của hắn là những d ị tộc nhân mạnh mẽ không còn nghi ngờ gì nữa trương tiên sinh này là một thương nhân sắc sảo chỉ trong một thời gian ngắn khu chợ của hắn đã trở thành khu chợ lớn nhất trong khu vực này thậm chí còn là khu chợ trong rừng sồi những tinh linh trong pháo đài quyền lực bằng gỗ sồi khổng lồ đôi khi cũng xuất hiện trên khu chợ thế nhưng kể từ sau khi phát sinh vụ nổ thì không ai trong khu chợ còn nhìn thấy dấu vết của tinh linh nữa vì bản thân nơi này là căn cứ nên cũng có tường và lính canh khi đám người tạp mau bước vào thì gặp phải một chút phiền toái tàn thi mà họ kéo quá lớn nên đã bị lính canh chặn lại nhưng cũng may tạp mau ở đây cũng có người quen trải qua khơi thông thuận lợi thì được cho vào chỉ là sau khi ầm ĩ như vậy căn bản tất cả mọi người đều biết người ở căn cứ sườn núi đã kéo một tàn thi khổng lồ trên khu chợ loại thương phẩm thi thể có thể nói là nhiều nhất từ các loại giả thú cấp thấp đến sinh vật cấp cao nhưng cũng không đồng đều Đương nhiên, những thi thể này không phải để ăn thịt mà bởi vì trên thi thể của nhiều sinh vật có những tài liệu quý giá những tài liệu này có thể được sử dụng để chế tạo thẻ bài rèn vũ khí và áo giáp hoặc những thứ khác đôi khi những thi thể tốt thậm chí có thể bán với giá rất cao tàn thi khổng lồ do căn cứ sườn núi mang đến đã gây xôn xao dư luận tất nhiên trước đó cũng có một số tin đồn nhưng hầu hết đều xì mũi coi thường biểu thị không tin lời đồn g này là tạp mau của sườn núi ở trên đường dết chết độc nhĩ hơn nửa độc nhĩ là bị một c ư ớ c đá chết độc nhĩ là người nào mặc dù ở nơi này cũng là không người không biết không người không hiểu thực lực nguyên khí cấp ba đỉnh phong thậm chí có thể đối kháng một số cao thủ nguyên khí cấp bốn yếu ớt thủ đoạn độc ác kinh nghiệm chiến đấu phong phú đó là quỷ kiến sầu mà mỗi người nhắc tới đều biến sắc bất kể là ai cũng không muốn ở nửa đường gặp phải độc nhĩ làm thế nào một cường giả như vậy lại có thể bị g i ế t bởi một người thậm chí chưa bao giờ nghe đến danh tự đặc biệt là khi mọi người phát hiện ra tạp mau là ai họ thậm chí còn coi tin đồn là một lời nói dối một con chuột tạp mau tiêu diệt độc nhĩ đừng pha trò vào lúc này trong một quán rượu một tráng hán mang tộc trong bộ lông và bộ giáp sắt đầy gai uống một ly rượu mạnh lớn tự nhưỡng ở đây và nặng nề đặt chiếc cốc lên bàn lấy được thi thể cự nhân xem như là có bản lĩnh nhưng quên lời đồn đó đi ta đã từng gặp được độc nhĩ thực lực rất mạnh coi như là ta cũng chỉ có thể cùng hắn đấu ngang tay một thử tộc nhân đơn thuần tồn tại thấp nhất trong nguyên khí thế giới lại dám đưa ra lời đồn đại như vậy hừ ta xem hắn không thể sống sót qua hai ngày nữa rồi sau khi tráng h ắ n mang tộc nói xong những người khác đều biết ý tứ độc nhĩ không phải là người hiền lành biết có người đem gã ra bịa đặt chắc chắn sẽ không thể thờ ơ đừng nói về tin đồn đó ta cũng cảm thấy là giả dối nhưng người từ sườn núi có thể lấy được một tàng thi khổng lồ thật không đơn giản hơn nữa ta nghe nói đó không phải là kích cỡ bình thường ta nghe nói nếu là một thi thể hoàn chỉnh thì chiều cao của người khổng lồ này chắc hơn một trăm mét một người tin tức linh thông khác mở miệng lập tức gây náo loạn cả quán rượu một người khổng lồ với chiều cao một trăm mét điều này sao có thể nghe tin này phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể điều này cũng không thể trách bọn họ ở vùng hẻo lánh này mà nhìn thấy một cự nhân bình thường cũng đã quá kinh ngạc rồi huống chi là một người khổng lồ cao một trăm mét đối với họ chuyện như vậy chưa bao giờ nghe được chứ đừng nói đến nhìn thấy thường thì dù có nhìn thấy mấy cự nhân cũng chỉ năm sáu mét mười mét cũng đã là ghê gớm rồi còn những người khổng lồ một trăm mét thì đáng sợ cỡ nào chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến họ run sợ tàng thi đó thật sự cao một trăm mét lúc này một người ngồi trong góc lớn tiếng hỏi rõ ràng người này đến đây không lâu chỉ kêu một ly rượu trái cây bình thường còn chưa uống một hớp trên người mặc một chiếc áo t r o à n màu xám che kín bộ dáng bất quá nghe thanh âm xem dáng người hiển nhiên là một nữ nhân tất nhiên ta nghĩ nó có liên quan đến trận chiến trước đó tại bức tường rừng rồi tự nhân nhất tộc hiện tại đã chinh phục hơn một nửa nguyên khí thế giới nếu không phải vì hoàng kim nhất tộc e rằng cả nguyên khí thế giới đã trở thành lãnh địa của cự nhân nhất tộc trận chiến ở bức tường rừng sồi rất lớn nhưng không ai trong chúng tôi dám tham gia trận chiến của cự nhân nhất tộc trừ phi là muốn chết ta nghĩ những người ở sườn núi là tìm thấy những thi thể trong rừng những gì đã xảy ra ở đó hơn mười ngày trước thì thi thể có khả năng bị tàn phá vì vụ nổ tráng hán mang tộc lúc này nhìn người mặc áo choàng và nói hắn ta cũng không phải hảo tâm giảng giải như vậy nhưng hắn ta có thể cảm thấy người phụ nữ đi ra một mình mặc chiếc áo choàng chắc chắn sẽ không đơn giản Là một chủng tộc chiến đấu. Các chiến binh của mang tộc tộc trực chủng chiến các chiến của có binh đấu, rõ ràng đây là câu hỏi thứ hai mà người phụ nữ hỏi đánh chủ ý lên tàn thi khổng lồ thì không cần giấu dấn chuyện này chỉ cần có chút thế lực thì đều muốn lấy được tàn thi khổng lồ phải biết có rất nhiều nguyên liệu quý giá trên đó ta nghe nói những người từ sườn núi sẽ tham gia đấu giá các thế lực muốn có được tàn thi khổng lồ thì họ sẽ tham gia buổi đấu giá căn cứ trương tiên sinh am hiểu nhất là thao tác loại chuyện này nếu ngươi muốn lấy được tàn thi khổng lồ thì ngươi có thể cần chuẩn bị rất nhiều thẻ nguyên k h í cùng những thẻ bài khác tráng hán mang tộc vừa dứt lời thì cánh cửa bằng gỗ của quán rượu bị oành một tiếng phá tan một vài dị tộc nhân xấu xí nhưng mạnh mẽ bước vào những dị tộc nhân này là địa ma có số lượng đông đảo và hung dữ trong đệ tứ nguyên khí thế giới chiều cao như nhân loại thân hình cường tráng mà thô ráp đầu trọc nước da màu xanh nâu tai nhọn nhỏ và mũi hết ánh mắt âm lãnh và bắp thịt chi trên của chúng phát đạt dị thường rõ ràng là sở hữu sức mạnh và lực phá hoại lớn thủ lĩnh của những địa ma này có một vết sẹo trên một mặt địa ma cường tráng trong bộ giáp sắt đen hắn vừa tiến vào liền dùng thanh âm như cối s a y nói tạp mau một thử tộc nhân ghê tởm đã phản bội chủ nhân ban đầu của nó đồng thời cuốn đi rất nhiều bảo vật chúng ta chính là tìm đến nó người trong quán rượu không phải là người hiền lành nhìn tư thế của địa ma này thì bọn họ biết đối phương tới đây là để tìm tạp mau gây phiền toái nhưng bọn họ sẽ không quan tâm đến chuyện như vậy ngược lại một người k i n h thường nói vừa tới sao căn cứ của trương tiên sinh không ai được phép gây chuyện bị phát hiện sẽ bị đánh ra ngoài hoặc là trực tiếp giết chết muốn gây rối thì phải nhìn địa điểm vị trí cùng thời gian mấy địa ma cũng không ngốc trước khi tới đều biết quy củ của căn cứ này biết quy thế của trương tiên sinh nên cũng không phản bác chỉ là cười gằn vài tiếng sau đó gọi vài ly rượu mạnh nhất lúc này nữ nhân áo choàng trong góc liền đứng dậy định rời khỏi t ử quán lúc này vừa hay có không ít địa ma trong lòng không thoải mái bọn họ trực tiếp chặn đường duy nhất của nữ nhân xem ra bọn họ đang cố ý muốn bới lông tìm vết nhưng vào lúc này địa ma đứng đầu g i ư ờ n g như nhìn thấy gì đó lập tức trừng mắt lên lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng lúc này đem mấy tên thủ hạ của mình kéo lại không nói câu nào tránh ra một lối đi không người hành lễ người phụ nữ mặc áo t r à n g không có chút nào dừng lại như thể những địa ma này giống như không khí chậm rãi đi ra khỏi tử quán tình cảnh này hiển nhiên những người khác đều nhìn thấy nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà thủ lĩnh địa ma và một vài thuộc hạ của hắn rỉ tai nhau vài câu hết thảy địa ma đều chảy ra một đầu mồ hôi lạnh vẻ mặt sợ hãi nhưng không ai trong số họ lên tiếng hay tiết lộ danh tính của người phụ nữ vừa rồi điều đó rõ ràng là rất cấm kỵ cảnh tượng kỳ quái vừa rồi nghiễm nhiên trở thành tâm điểm bàn tán của người khác nhưng có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi phản ứng của địa ma thanh âm của mọi người cũng nhỏ đi rất nhiều dường như chỉ lo những người khác nghe được nhớ kỹ mặc dù địa ma tộc chúng ta đã bị những cự nhân tiêu diệt rất nhiều tộc nhân đều đầu phục cự nhân nhưng chúng ta đã trốn thoát tạp m a o kia chỉ là một trong những nô lệ của chúng ta trước đây hắn thừa dịp hỗn loạn đào tẩu mang đi không ít tài sản nguyên bản thuộc về địa ma chúng ta nếu tìm về được những thứ đó chúng ta có thể thành lập một thế lực mới ở khu vực này đến lúc đó chúng ta mới có hy vọng phục quốc vì vậy bước đầu tiên là tìm được tên tạp m a o đó sau khi tên khốn đó tham gia cuộc đấu giá thì chặn hắn khi rời đi và lấy lại tất cả những gì ban đầu thuộc về chúng ta tất nhiên của cải nó có được từ việc bán tàn thi khổng lồ cũng thuộc về chúng ta nếu hắn dám chống cự thì giết chết ngay tại chỗ lúc này thủ lĩnh địa ma nói với những địa ma khác cùng lúc đó trong một lữ quán tạm thời ở đâu đó tạp m a o và vương răng hàm đã ổn định chỗ ở đầu tiên tạp m a o đi tìm người quen của mình đem tàn thi giao cho đấu giá hội tiến hành bán trong p Mao đem mình mới của quen quy thuộc khu đấu toàn nên nhiên tàng bán được giá tiền tốt nhất. tắc tự biết tới thì thi thể tốt t chợ chỉ hội bộ có có được là giá giá khoảng thời gian này tạp mau một lần nữa nói chuyện với tồn tại bí ẩn và cường đại kia đồng thời hắn xem đó là chủ nhân bởi vì tạp mau biết nếu đối phương thực sự trở thành chủ nhân của mình thì sẽ không ai dám bắt nạt hắn ta ngô minh không ý kiến gì đến việc chấp nhận một tiểu đệ như tạp mau nói một cách tương đối tạp mau này có thể kiểm soát khá tốt hắn ta định để hắn bán tàn thi trước để đổi lấy một số tài nguyên và thẻ nguyên khí sau đó thành lập một đội và đi vào rừng để tìm chiếc tạp giới bị mất của mình trong khu rừng rậm đã xảy ra một vụ nổ rất lớn nhưng bên trong có nguy hiểm hay không vẫn còn rất khó nói ngoài ra ngô minh cũng phải nắm giữ một nguồn sức mạnh để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào kém nhất cũng phải tìm biện pháp kiếm một ít công cụ giao thông hoặc là công cụ truyền tin trước tiên liên lạc với người của ngô thành lại nói Đương nhi ngô minh cũng đã nghĩ tới tình huống sau này hắn ta chỉ còn lại có ý thức thể thuần túy nhất ngô minh có thể chắc chắn ý thức thể hiện tại của mình đã đạt đến độ cao cực kỳ kinh người hiện tại nhất định khi xảy ra vụ nổ phải có điều gì đó đã khiến ý thức thể của mình mở rộng đến mức có thể tồn tại ngay cả khi cơ thể tử vong hiện giờ sự hiểu biết về ý thức thể của ngô minh chỉ mới tiến một hai bước điều này tương đương với một kho tàng khổng lồ còn có rất nhiều năng lực chờ đợi hắn ta đào m ó c mà tình huống trước mắt thì ngô minh có thể xác định một chuyện đó là ý thức thể của hắn ta đã đạt nguyên khí cấp bảy chỉ nói đến nguyên khí cấp bảy thì nhất định không phải độ cao mà người thường có thể đạt tới trong toàn bộ nguyên khí thế giới cho dù có tính cả đệ nhị nguyên khí thế giới cũng tuyệt đối có rất ít người có thể chân chính đạt tới nguyên khí cấp bảy có thể nói là hiếm như lá mùa thu trong nguyên khí thế giới t h ể nâng cấp có thể nâng cấp từ cấp một đến nguyên khí cấp ba từ cấp bốn đến nguyên khí cấp sáu thì phải tấn thăng trong nguyên khí bí cảnh nhưng từ cấp sáu trở lên thì chỉ có thể dựa vào năng lực lĩnh hội của bản thân và kỳ ngộ đối với một số cường giả nguyên khí cấp sáu là cấp cao nhất mà bọn họ có thể đạt tới không thể tiến xa hơn dù chỉ một bước cũng rất khó phải biết ngay cả trong nguyên khí bí cảnh cũng không có tồn tại nguyên khí cấp bảy phần lớn đều là nguyên khí cấp năm đến cấp sáu ngoại lệ duy nhất chính là đại sư dillon một bí thuật sư huyền thoại đã đạt tới nguyên khí cấp bảy đỉnh phong đã mạnh đến mức khó tin đối với ngô minh mà nói có lẽ nguyên khí cấp sáu là đỉnh phong khi thăng cấp nguyên khí cấp sáu thì hắn ta cũng nghĩ như vậy lúc đó ngô minh cho rằng dù có thể tấn thăng nguyên khí cấp bảy cũng chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian cần có thời gian để củng cố lĩnh hội và nâng cao mức nguyên khí dù sao thăng cấp nguyên khí cấp bảy thật sự là quá khó khăn khi ấy ngô minh còn có thể kích hoạt hồn t h ể cự nhân và trở thành một người khổng lồ có được sức mạnh của nguyên khí cấp bảy vì vậy hắn ta không quá quan tâm nhưng bây giờ hóa thân khổng lồ và hồn t h ể cự nhân đã bị phá hủy thậm chí hắn ta đã đánh mất thân thể của chính mình lúc này ngô minh chỉ còn lại có ý thức thể một ý thức thể cường đại là cơ hội duy nhất để hắn ta có thể xoay chuyển tự nhiên ý thức thể đạt tới nguyên khí cấp bảy đối với ngô minh là cực kỳ quan trọng ngô minh có một kế hoạch hắn ta muốn liên hệ với răng hàm và nhị nha đồng thời sử dụng tháp trùng để tạo ra và sản sinh cơ thể mới cho mình xét cho cùng đối với ý thức thể này mà nói thì bất kỳ cơ thể nào cũng có thể ký sinh chế tạo ra một cơ thể giống hệt và sau đó ký sinh vào thì thực sự không khác gì được tái sinh tuy nhiên hiện tại ngô minh không làm được tuy rằng ý thức thể của hắn ta rất mạnh thế nhưng trong thời gian ngắn ngô minh không cách nào để cho nó thoát ly ký thể để hoạt động cũng không liên lạc được với người của mình cho nên hắn ta mới dự định trước dùng tạp mau lấy được một lượng lớn thẻ nguyên khí nếu tại đấu giá hội tìm được phương tiện có thể đi xa thì có thể chạy trở về đương nhiên tiền đề là ngô minh có thể biết rõ đây là địa phương nào lần đầu tiên đến là thông qua cửa truyền tống của trùng tộc nói cách khác ngô minh thực ra không biết khu vực này ở đâu trong nguyên khí thế giới đây là điều mà hắn ta cần phải tìm hiểu ngay khi ngô minh đang suy nghĩ về những vấn đề này anh nghe thấy tiếng gọi của tạp mau ngô minh đã dạy cho tạp mau một phương pháp để liên hệ với mình chỉ cần vận dụng nguyên khí trong đầu độc thầm thì mình có thể cảm ứng được lúc này mới nghe thấy tạp mau nói chủ nhân buổi đấu giá sắp bắt đầu nghe thấy giọng nói của tạp mau ngô minh lập tức huy động một phần thần thức đi ra ngoài liếc nhìn xung quanh vào lúc này thần thức của ngô minh có thể ở trên đầu của tạp mau hai mét do đó hắn ta có thể nhìn thấy môi trường xung quanh ba trăm sáu mươi độ mà hầu như không có gốc chết khi ngô minh đang suy nghĩ về vấn đề này tạp m a o và vương trăng hàm đã ở trong một tòa nhà nửa lộ thiên tòa nhà ở đây rất đơn giản bên trong là sân rộng hình phễu có những viên đá được lát thành hình thang để ngay cả khi trời mưa cũng sẽ không động nước xung quanh là hàng rào bằng gỗ trần nhà có khung che bằng lông quái vật và cỏ khô tất nhiên một số nơi không có và liền thành trạng thái nửa lộ thiên có một bệ gỗ ở trung tâm của tòa nhà với chiều dài và chiều rộng là hai mươi m mọi người có thể ngồi trên các bậc đá xung quanh vào lúc này đã có rất nhiều con người và dị tộc nhân đang ngồi trên mặt đất chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu n g ô minh từ trí nhớ của tạp mao đã biết căn cứ ở nơi này rất nổi tiếng và nó cũng là nơi có hàng chục căn cứ nhỏ gần đó trao đổi vật tư với nhau tuy nhiên buổi đấu giá ở căn cứ sẽ được tổ chức mười ngày một lần để đấu giá một số vật phẩm và thẻ bài chất lượng cao và quý hiếm rõ ràng là tạp mau nghe truyện trên t v audio cv biết cách tối đa hóa lợi ích của mình lúc này ngô minh mới chợt nghĩ ra điều gì đó lại khiến tạp mau phải vội vàng chạy vào hậu trường để tìm t à n thi khổng lồ của mình ngô minh nghĩ nếu đã dự định sản sinh lại thi thể của mình trong tháp trùng thì chắc chắn sẽ cần nguyên liệu mặc dù không thể sửa chữa hóa thân khổng lồ của mình nhưng sử dụng một số g e n tinh hoa của thi thể để sản sinh lại cũng tốt tinh hoa của cự nhân là dòng máu trong tim của người khổng lồ những tinh huyết này là tinh hoa cự nhân ngô minh trước đó còn đã từng đã đoán những này tinh huyết kỳ thực đại biểu chính là dấu ấn c ự nhân ngay từ đầu hắn ta không cách nào đem những tinh hoa tinh huyết kia lấy ra là vì còn chưa quen thuộc năng lực ý thức thể trước mắt ngô minh lại có chút tự tin cho nên dự định lấy ra trước bằng không một khi bán mất tàn thi thì muốn lấy cũng không được những người bảo vệ tàn thi là vương trăng hàm và thuộc hạ của tạp mao khi họ thấy tạp mao đến đương nhiên họ sẽ không ngăn trở hay dò hỏi tạp mau trong lòng bọn họ chính là tồn tại có thể giết chết cao thủ nguyên khí cấp ba vì thế tạp mau thật thuận lợi tới ngực tàng thi ngô minh mượn lực lượng của thần thức của mình để tạo thành một bàn tay to vô hình sau đó hướng phía dưới một trảo ngay lập tức một luồng nguyên khí miễn cưỡng được lấy ra khỏi lồng ngực của tàng thi rồi tụ lại thành một khối huyết dịch đỏ tươi đáng sợ thoát ra ngoài không trung trong khoảnh khắc tiếp theo ngô minh tiếp tục thúc giục thần thức của mình và điều khiển cơ thể của tạp mau cho phép hắn thể hóa khối huyết dịch Bang khi một thẻ bài xuất hiện thần thức của ngô minh quét qua và anh biết mình đã thành công trên tấm thẻ là một quan đoàn đồ án cổ quái quan đoàn tạo thành bao gồm năm vòng tròn ánh sáng phân biệt là màu đỏ xám xanh lam tím và bạc lúc đầu ngô minh không hiểu thẻ bài này là gì nhưng sau khi suy nghĩ một chút ngô minh liền biết quan đoàn năm màu tượng trưng cho điều gì trước hết màu đỏ s á n g và xanh lam đại diện cho các dấu ấn tự nhân của phẫn nộ vương nham thạch vương và băng sơn vương trong đó màu xanh lam ít hơn nhiều đây cũng là bởi vì khi đó ngô minh hoàn toàn không có hấp thu hết dấu ấn băng sơn còn màu tím và bạc lại càng ít hơn khiến cho ngô minh nghĩ tới một khả năng chẳng lẽ đây là dấu ấn của bách nhãn vương và đao phong vương ngô minh thầm nghĩ đương nhiên tuy đây chỉ là suy đoán nhưng ngô minh cho rằng khả năng này rất lớn rất có thể khi xảy ra vụ nổ cực lớn gần như vậy đã thổi bay tất cả mọi người thành nhiều mảnh máu thịt sẽ tự nhiên trộn lẫn với nhau mà hóa thân tự nhân của mình bởi vì sớm có phòng ngự cho nên để lại một cái t à n thi và cái t à n thi này có thể đã hấp thụ máu thịt của bách nhãn vương và cảnh tình trong vụ nổ cho nên mới có đối phản dấu ấn nguyên khí nếu kết quả như vậy thì giá trị của thẻ này là rất lớn ngôn minh dùng thần thức lại liếc nhìn t à n thi còn lại một lần nữa kết quả hắn ta không tìm thấy gì cả có thể nói cái t à n thi này đối với ngô minh không có giá trị gì nữa thẻ bài vừa rồi đã thu hết tất cả tinh hoa của t à n thi để tạp mau đem thẻ bài giấu kỹ đối phương một lần nữa về tới sàn đấu giá lúc này buổi đấu giá đã bắt đầu tạp mau đương nhiên không dám hỏi vừa rồi là chuyện gì xảy ra hắn đã hạ quyết tâm rồi tồn tại vô hình kia nói cái gì thì mình đi làm cái đó tuyệt không làm trái buổi đấu giá được tổ chức ở thâm sơn cùng cốc này đương nhiên không phải cao cấp cùng lắm là so với buổi đấu giá ban đầu ở sư thành tốt hơn một chút những vật phẩm được đấu giá cũng là hàng bình thường nhưng đối với người ở đây đã là thứ vô giá rồi các loại vũ khí và áo giáp hiếm luôn là tâm điểm đổ xô tranh mua của mọi người nhưng theo quan điểm của ngô minh đây chỉ là những vũ khí và áo giáp cấp ba không có giá trị gì coi như là có một ít món vũ khí và giáp bảo vệ đấu giá đạt đến cấp bốn cũng vậy mà thôi bất quá những thứ đồ này ở đây thường thường có thể đánh ra giá trên trời ngô minh vốn tò mò về buổi đấu giá này đã sớm mất hứng thú và bắt đầu luyện tập năng lực ý thức thể của mình thần thức là vô hình nhưng lại có thể tới lui tự do có thể kiểm tra mọi thứ trong một khu vực trong nháy mắt ngô minh bắt đầu vận dụng thần thức nhìn quét người ngồi trong phòng đấu giá ở đây có hai ba nghìn người nhưng dưới thần thức của ngô minh thì không có chỗ nào che giấu được ngay cả những người mặc toàn thân áo giáp đội mũ sắt hay áo t r à n g cũng xuất hiện như không mặc gì trong tầm nhìn của ngô minh đây là một khả năng mới mà ngô minh đã phát hiện ra giống như radar nguyên khí thần thức có thể ngay lập tức kiểm tra bất kỳ tồn tại nào trong một khu vực ngay cả khi đó là một con bọ ẩn trong đất thì hắn ta cũng có thể tìm thấy nó ngay lập tức và nếu ngô minh nguyện ý thì áo giáp và quần áo đều có thể bỏ qua giống như lúc này ngô minh nhìn thấy một người cường tráng mặc áo giáp toàn thân giờ khắc này trần trùng xuất hiện ở trước mặt mình như thế rõ ràng khả năng mới này khiến ngô minh rất tò mò và thích thú bắt đầu luyện tập không mệt mỏi nhưng phạm vi quét này không lớn chỉ có thể hình thành một khu vực có đường kính hai mươi mét giống như ánh đèn pha vậy những nơi có thể chiếu tới thì sáng sủa và nơi không thể chiếu sáng vẫn là bóng tối lúc này ngô minh phát hiện một người một người mặc áo choàng khi thần thức hắn ta quét qua xuyên thấu áo choàng và quần áo ngô minh lập tức sửng sốt đầu tiên anh nhìn thấy một thân thể nữ có thể nói là hoàng mỹ trong số những người phụ nữ mà ngô minh biết lý hạ thích đình và tích h y có thân hình rất đẹp nhưng so với người phụ nữ trước mặt anh thì vẫn kém nhiều thêm một phân hay thiếu một phân cũng không được đây là sự hoàn hảo tất nhiên ngô minh không phải loại người sẽ sững sờ khi nhìn thấy cơ thể một người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi anh đã sững sờ vì biết người phụ nữ này người phụ nữ này hóa ra là tinh toa tại sao nàng ấy ở đây ngô minh cao mày lúc này tinh toa dường như đã nhận ra điều gì đó nguyên khí trong cơ thể dao động thần thức của ngô minh lập tức bị chặn lại ngay sau đó đôi mắt tinh toa ẩn trong áo choàng nhìn về phía tạp mau ngô minh không ngờ tri giác của tinh toa lại mạnh mẽ như vậy vừa rồi vì nhìn thấy thân thể của nàng nên trong lòng có quỷ nên lập tức trục đầu không ra dù sao ngô minh không cho là tinh toa có thể phát hiện mình có điều khi nhìn thấy đôi mắt của tinh toa ngô minh biết tri giác của đối phương mạnh hơn nhiều so với mình dự liệu tạp mau gia hỏa này hiển nhiên còn không biết mình bị người theo dõi lúc này đang nghiêm túc nhìn danh sách vật phẩm đấu giá đồng thời sắp xếp cho thuộc hạ mua một ít thương phẩm quý hiếm lần này hắn chỉ là bán ra một ít lục hành điểu thú đoạt được cũng đủ để có được một tài sản nhỏ tinh toa nhìn tạp mau c h ầ m c h ầ m vài lần nhưng nàng không phát hiện ra gì cả trong lòng nghi hoặc vừa rồi rõ ràng nàng cảm thấy có một sức mạnh thăm dò kỳ lạ nói đến từ thử tộc nhân xấu xí này nhưng tại sao nàng lại cảm thấy trong chớp mắt đã không còn nữa nàng không thể đoán ra được tạm thời chỉ có thể từ bỏ lúc này đấu giá viên trên đài đã bắt đầu đấu giá lô cuối cùng chính là tàn thi khổng lồ bọn họ mang theo đấu giá viên giới thiệu sơ qua rồi bắt đầu đấu giá những người thẩm định ở đây hiển nhiên kinh nghiệm còn hạn chế rất nhiều thứ chỉ có thể nói đại khái giống như tàn thi này chỉ được bán như thi thể của một cự nhân bình thường tuy nhiên trong số những người ngồi bên dưới rõ ràng là có người biết hàng giống như tinh toa mặc áo choàng khi nhìn thấy t à n thi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã sững sờ trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được ngoài nàng ra còn có một đám người hai mắt nóng rực rõ ràng nhìn ra giá trị của t à n thi này trong một gian phòng đơn giản một nhân loại được mấy gia tộc thế lực thủ hộ cũng ngồi dậy thất thanh nói cái gì mà thi thể cự nhân đây là t à n thi của cổ cự nhân vương những con lợn này thậm chí còn không nhận ra những bảo vật như vậy vậy mà bọn chúng lại bán như một vật phẩm đấu giá thông thường quả thực là một đám thùng cơm nhân loại này khí tràn g rất lớn thoạt nhìn thì hắn ta là một người rất khôn ngoan ở địa vị cao vừa nói xong một tên thuộc hạ dị tộc nhân bên cạnh cúi đầu nói trương tiên sinh nếu là tàn thi cổ cự nhân vương có muốn hủy bán đấu giá hay không trực tiếp đi tìm người bán để hắn trực tiếp bán đồ vật cho chúng ta trương tiên sinh suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu nói điều đó là không cần thiết thứ nhất là không có nhiều người có thể tin m ắ t nhận ra vật kia thứ hai chúng ta làm như vậy là đập vỡ chiêu bài của mình chút nữa chỉ cần đập giá cao là được tin tưởng cũng không có ai có thể tranh được qua ta vậy cũng đúng căn cứ và đấu giá hội này là do trương tiên sinh thành lập trong hàng chục căn cứ khu vực này ai có thể sánh kịp tài chính của ngài dị tộc nhân lập tức nịnh nọt trương tiên sinh gật đầu ngồi lại lúc này đấu giá viên đã bắt đầu hô đấu giá lập tức có người báo giá một n g à n thẻ nguyên k h í đây là giá quy định trong buổi đấu giá này một n g h n thẻ nguyên khí vốn đã là giá khởi điểm rất thấp nhưng không bao lâu mức giá này đã được làm mới hiển nhiên có rất nhiều người đang để mắt tới tàn thi mặc dù có một số người không thể nhìn thấy giá trị của tàn thi nhưng bọn họ không ngốc mua một tàn thi khổng lồ như vậy chắc chắn không lỗ có lẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền chẳng mấy chốc giá đã được nâng lên mười nghìn thẻ nguyên khí với mức giá này thì một số thế lực nhỏ không còn đủ sức mua nữa nhiều người đã chọn cách bỏ cuộc nhưng vẫn có nhiều người tiếp tục ra giá nhìn thấy vật phẩm đấu giá đã đột phá đến hai mươi nghìn thẻ nguyên khí đám người vương răng hàm đã vô cùng cao hứng với hai mươi nghìn thẻ nguyên khí theo thỏa thuận của bọn họ với tạp mau thì bọn họ được chia một nửa chính là mười nghìn thẻ nguyên khí phần tài sản này đủ để cho bọn họ mua đủ thẻ nâng cấp cấp ba vũ khí và áo giáp mạnh hơn sau đó bọn họ nhất định sẽ quản lý được căn cứ sườn núi một cách thống nhất và trở thành bá chủ một phương t ạ p mao cũng rất cao hứng bất quá hắn thấy việc đời cũng không ít nên giờ phút này biểu hiện thập phần trấn định theo dự đoán trước đó của hắn tàn g thi này có thể bán được gần ba mươi nghìn thẻ nguyên khí hiện tại khoảng cách ba mươi nghìn thẻ nguyên khí vẫn còn có một ít chênh lệch lúc này có người trực tiếp tăng giá lên ba mươi nghìn thẻ nguyên khí lần này một bộ phận đối thủ khác không còn cách nào khác đành phải rút lui khỏi cuộc đua lúc trước có rất nhiều tiếng ra giá nhưng lúc này nhỏ đi rất nhiều lúc này đã có người trực tiếp hết giá cao năm mươi nghìn hiện trường trầm mặc một chút trực tiếp tăng thêm hai mươi nghìn thẻ nguyên khí đây được coi là đại thủ bút trong khu vực này sau khi tinh toa thu hồi ánh mắt ngô minh lại bắt đầu luyện tập nhưng lần này hắn ta cố ý tránh vị trí của tinh toa nói thật là thấy nàng không có chuyện gì thì ngô minh cũng yên tâm không biết tại sao đối phương lại đến một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy hắn ta không đoán được trước mắt ngô minh cũng không muốn nhiều chuyện hắn ta chỉ muốn thu lấy thẻ nguyên khí sau đó đi tìm tạp giới khô lâu vương của mình quay lại luyện chế lại thân thể cho mình mặc dù không đặc biệt đi dò xét tinh toa nhưng người khác thì ngô minh cũng không buông tha những người ra giá cũng là mục tiêu dò xét của ngô minh thế lực đưa ra năm mươi nghìn thẻ nguyên khí nhanh chóng bị ngô minh nhìn thấy người đấu giá rõ ràng là trợ thủ của một tộc dị tộc nhân mà bên trong bao xương giản dị này có một người ngồi duy nhất là một nam nhân loại trong khoảng bốn mươi tuổi điều khiến ngô minh cảm thấy kỳ lạ là nam nhân loại này chỉ là nguyên khí cấp ba nhưng lại có một số dị tộc nhân giống như hộ vệ xung quanh hắn ta đều là nguyên khí cấp bốn có thể nói đối phương không hề yếu nhưng khi thần thức của ngô minh quét qua những người này thì đối phương hoàn toàn không phát hiện hiển nhiên bọn họ không có năng lực nhận thức nhạy bén như tin h toa ngô minh nhanh chóng nghe được cuộc nói chuyện của những người này thông qua thần thức đồng thời cũng biết được thân phận của nhân loại đó trương tiên sinh khu chợ này sàn đấu giá này và căn cứ quy mô lớn đều thuộc về đối phương lại nghe đối thoại của đối phương thì hình như trương tiên sinh này nhìn ra tàn thi cổ cự nhân vương loại nhãn lực này khá là lợi hại một nhân loại nguyên khí cấp ba quả thực có thể dẫn dắt khống chế không biết bao nhiêu cao thủ ngoại tộc quản lý nơi này một cách trật tự như vậy khả năng này quả thực khiến người ta bội phục chỉ là đối với ngô minh đây chỉ là ý nghĩ xẹt qua trong đầu hiện tại đối với hắn ta mà nói quan trọng nhất chính là đào ra toàn bộ năng lực của ý thức thể đồng thời hắn ta muốn quay lại tìm răng hàm và nhị nha để đúc lại thân thể cho mình lại nhìn sàn đấu giá năm mươi nghìn thẻ nguyên khí đã là một số tiền khổng lồ có người đã nhìn ra danh tính của người trong sương phòng nên không ai tiếp tục ra giá nữa dù sao thì quyền lực của trương tiên sinh cũng nằm ở khu vực này cũng tuyệt đối thuộc về không người dám t r e o chọc nhưng vào lúc này tin h toa người mặc áo choàng đang ngồi đó kêu một cái giá mười vạn thanh âm không lớn nhưng có thể truyền vào tai tất cả mọi người từ nguyên bản năm mươi nghìn trực tiếp vọt lên gấp đôi sau một khoảng thời gian ngắn trong phòng đấu giá đang sững sờ im lặng lập tức ầm ĩ tiếng kinh hô bởi vì ở đây cái giá này đã cao ngất trời một trăm nghìn thẻ nguyên khí mặc dù là một ít căn cứ tập toàn bộ tài lực cũng không có nhiều như vậy trương tiên sinh trong sương phòng cao mày vung tay lên đám thủ hạ dị tộc nhân bên cạnh liền lập tức hiểu ý、Đi. phái người điều tra chi tiết của người đấu giá sau khi thủ hạ ra lệnh một hộ vệ dị tộc nhân rời đi sau đó trong sương phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh trương tiên sinh không nói lời nào bên trong cũng không người nào dám nói chuyện sau đó hắn v ấ t v ấ t tay tên thủ hạ đang đi theo hắn ta lập tức hiểu ý liền kêu giá khác nhưng giá cao hơn nhiều một trăm năm mươi nghìn thẻ nguyên khí trên cơ sở đối phương ra giá cũng đã cộng thêm năm mươi nghìn thẻ nguyên khí phải biết ở nơi này một trăm năm mươi nghìn thẻ nguyên khí nhất định là giá cao ngất trời chưa từng có vật phẩm đấu giá nào có một mức giá như vậy vì vậy những nhân loại và dị tộc nhân chưa bao giờ gặp qua việc đời ở căn cứ này bắt đầu kinh hô về phần vương trăng hàm và thủ hạ của hắn ta đã sớm hô hấp d ù n g dập hai mắt trừng to một nửa một trăm năm mươi nghìn thẻ nguyên khí chính là bảy mươi lăm nghìn đủ cho tất cả đều được tấn thăng nguyên khí cấp ba sau đó mua một căn cứ thuê một nhóm thủ hạ và hộ vệ dị tộc nhân sau đó xưng vương xưng bá thế nhưng kích thích nhất còn ở phía sau tinh toa tựa hồ không để ý chút nào lại là tình thế bắt buộc nên nàng hầu như không chút nghĩ ngợi nói thẳng ba trăm nghìn thẻ nguyên k h í lần này v ư ơ n g trăng hàm rốt cuộc không chịu nổi loại kích thích này ngón tay run rẩy ngồi phịch xuống ghế những người khác đều có những biểu hiện khác nhau một cái thi thể bị tàn phá mặc dù là thi thể cự nhân cũng không đáng giá như vậy người ra giá này sẽ không phải là điên rồi chứ trương tiên sinh trong sương phòng cũng trầm m ặ t hồi lâu sau đó lắc đầu ba trăm nghìn thẻ nguyên khí tuy hắn cũng có thể xuất ra được cũng đáng giá với tàn thi cổ cự nhân vương nhưng hắn ta có trực giác cho dù mình ra giá khác thì trăm phần trăm đối phương cũng sẽ ra giá áp đảo mình trương tiên sinh có muốn tiếp tục đấu giá không thủ hạ dị tộc nhân dò hỏi thấy trương tiên sinh lắc đầu liền hỏi lại vậy sau buổi đấu giá có muốn tìm người đấu giá vừa rồi không vừa nói hắn ta một bên làm một động tác cắt cổ trương tiên sinh trong lòng làm sao không nghĩ như vậy nhưng lúc này trong lòng đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí kinh người cả người như rơi vào trong hầm băng lạnh lẽo ngay lập tức hắn ta trực tiếp bật dậy và nhìn xung quanh với ánh mắt kinh hoàng những thủ hạ xung quanh hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra cả đám đều lộ vẻ kinh ngạc không hiểu tại sao lão đại của mình lại như vậy các ngươi vừa rồi không cảm thấy gì sao trương tiên sinh lúc này toát mồ hôi lạnh tuy rằng s á t khí chỉ tồn tại trong chốc lát nhưng dường như có thể khiến hắn dạo quanh quỷ môn quan một vòng vậy điều khiến hắn kinh hãi nhất chính là thủ hạ gần mình trong gan tất bọn lại không nhận ra điều gì trong nháy mắt trương tiên sinh nghĩ tới điều gì sắc mặt trắng bệch trương tiên sinh ngài đây là thủ hạ dị tộc nhân vừa lên tiếng lúc này cất giọng hỏi trương tiên sinh hít một hơi thật sâu nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn chung quanh sau đó nói trước tiên không nên k i n h cử động đối phương có thể mua được cái giá này nhất định không phải là người thường ta đã nói rồi làm bất cứ chuyện gì đều phải luôn luôn cân nhắc nếu như gây ra tiền toái vậy thì không đáng rồi phải biết mặc dù trong khu vực này thế lực của chúng ta rất lớn nhưng so với những thế lực thực sự cường đại khác trong nguyên khí thế giới thì không đáng nói chút nào trương tiên sinh nhắc nhở một phen mấy tên thủ hạ lập tức gật đầu tán thành nhưng họ không biết rằng lão đại của họ đã bị ai đó cảnh cáo trước khi hắn ta nói những lời đó sát khí đột nhiên xuất hiện tự nhiên là do ngô minh phát ra thần thức của hắn ta có thể bao phủ một vùng rộng lớn cho nên trương tiên sinh bọn hắn nói chuyện đều không ngoại lệ bị ngô minh nghe được biết được đối phương muốn gây bất lợi cho tinh toa ngô minh lập tức thả ra một tia sát khí cảnh cáo nhưng sau khi nghĩ lại ngô minh cảm thấy mình làm điều thừa thực lực tinh toa như thế nào làm sao có thể sợ những người này mồ hôi lạnh trên người trương tiên sinh vừa mới rơi xuống hộ vệ dị tộc nhân mà hắn phái đi điều tra tình huống vừa rồi quay lại nhỏ giọng nói người đấu giá là một nữ nhân không có người đồng bạn mặc áo choàng không biết diện mạo và danh tính không có ai ở lối ra vào ghi lại tin tức về người này vào trước đó trong một tử quán từng tìm hiểu qua tin tức tàn thi cự nhân lúc đó có những người từ địa ma tộc định gây sự với nàng ta nhưng không biết vì lý do sao họ lại ngừng tay hơn nữa còn có biểu hiện cực kỳ cung kính với người phụ nữ kia trương tiên sinh nghe xong sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi nói sự tình địa ma tộc thì ta biết bọn họ ở đây để gây rắc rối cho người bán t à n thi tên tạp mau về mặt thực lực thì những địa ma tộc này cũng không coi là yếu nhưng họ lại tôn kính và sợ hãi điều đó đã cho thấy người phụ nữ đó không đơn giản các người nhớ kỹ không nên trêu chọc nàng cũng không cho đi có ý đồ gì nữa đã nghe rõ chưa lời nói này trương tiên sinh vừa nói với thủ hạ của mình cũng là nói cho người khác hắn đã hoài nghi có người nghe lén hắn nói chuyện nói không chừng chính là nữ nhân áo choàng kia hắn nói những lời này là muốn thoát khỏi quan hệ thể hiện mình không có bất kỳ ác ý nào trương tiên sinh nói xong cảm thấy áp lực trên người yếu bớt lập tức biết mình đã đoán đúng đồng thời trong lòng càng thêm khiếp sợ đối phương có thể giám sát mọi chuyện ở đây thậm chí sử dụng lực lượng vô hình để tác động lên chính mình trương tiên sinh tự hỏi mình cũng có kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng nghe nói qua người nào có năng lực như vậy nhất thời trong lòng hoảng sợ đồng thời cũng chỉ có thể tận lực cẩn thận từng ly từng tí sau khi cảnh cáo trương tiên sinh ngô minh khống chế thần thức của mình càng thêm thuận buồm xuôi gió đương nhiên cũng nghe được một đoạn tin tức từ trương tiên sinh chính là có một đám địa ma dự định sau buổi đấu giá sẽ đối phó tạp mao chủng tộc địa ma này thì ngô minh biết b ọ n họ có thế lực không nhỏ trong nguyên khí thế giới nhưng sau này phần lớn đều bị cự nhân đánh bại và bắt làm nô lệ đối với tạp mau mà nói thì khó mà đối phó được thế nhưng có mình ở đây thì những địa ma đó nếu như tìm đến cũng chỉ có thể tự mình chút lấy cực khổ bởi vì không có ai ra giá nữa nên tàn thi được bán với giá ba trăm nghìn thẻ nguyên khí ngô minh không biết tại sao tinh toa nhất định muốn mua thi thể của mình thấy nàng đi theo người bán đấu giá vào hậu trường không lâu sau lại đi ra ngô minh vận dụng thần thức đi qua tra xét sau khi trả ba trăm nghìn thẻ nguyên khí thì nàng trực tiếp thẻ hóa tàn thi nhưng dưới lớp áo t r à n ngô minh thấy rõ một giọt nước mắt trên má tinh toa nàng ấy thực sự đã khóc tại sao tinh toa lại khóc ngô minh cảm thấy có chút khó tin bởi vì sợ tinh toa lại phát hiện ra thần thức của mình cho nên mới từ xa quan sát nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy một giọt nước mắt trên má nàng mà thôi điều gì khiến nàng bi thương như vậy ngô minh thấy mình khá tò mò đối với ngô minh mà nói tinh toa rất đặc biệt lần gặp đầu tiên với nàng ấy rất kịch tính không biết từ bao giờ người phụ nữ hoàn hảo gần như không có khuyết điểm hay tì vết này đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng ngô minh sau một hồi ngẫm nghĩ tới nát ố c cũng không nghĩ ra mình và tin h toa có điểm gặp gỡ nào đặc biệt nào chỉ mới gặp nhau vài lần nên nàng ấy đã khóc có liên quan gì đến bản thân chắc là gặp phải chuyện không vui rốt cuộc thì phụ nữ chính là được làm bằng nước ngô minh bất đắc dĩ thu hồi ý niệm của mình hắn ta không thể chạy đến hỏi dò tinh toa huống hồ nàng đang len lén khóc thầm như vậy chính là không muốn để mọi người biết đã như vậy thì mình không cần phải nhiều chuyện làm gì giá ba trăm nghìn thẻ nguyên khí đối với ngô minh mà nói cũng coi như không ít ít nhất tạp mau có thể được chia ra một trăm năm mươi nghìn thẻ nguyên khí đủ để mua một đầu phi hành thú như thế dựa phi hành thú thì có thể vào trong rừng rậm để tìm tạp giới mà hắn ta đã đánh mất và sau đó bay trở về ngô thành kết thúc buổi đấu giá tất ạ Tạp tại p phí Mao Hàm một một Minh tâm, Mao mình, hai chia nửa thỏa quan an ta ai của theo toàn cho ngoài và Vương vì vạn được người trước. Trăng、Hàm、cũng nhận được thẻ nguyên thuận Ngô không nên hắn không đến tồn n thẻ trừ một đi số phí thủ tục thì biết khí, khác h lúc đi để số sự sẽ sự bị biết kẻ thù biết được thì h i được p ề nhiên p ứ c lắm. Tất n h mọi thứ nhận được từ độc nhĩ đều thuộc sở hữu của tạp m a o tạp m a o để lại một đầu lục hành điểu thú những thứ khác đều đổi thành thẻ bài Tiếp theo, tạp mau làm theo hướng dẫn của ngô minh để mua phi hành thú và thẻ nâng cấp cấp ba lúc này tạp mau đã là người hầu của ngô minh bởi vì ngô minh bây giờ là ý thức thể nên rất nhiều chuyện cũng cần tạp mau đi làm tự nhiên đẳng cấp nguyên khí của tạp mau quá thấp cũng không được ít nhất phải tăng lên tới nguyên khí cấp ba mới đủ vương răng hàm đi mua thẻ nâng cấp với tạp mau như một nhà giàu mới nổi không những thế còn phải mua vũ khí áo giáp và những sủng vật cường đại đến lúc đó trở về chính là súng bắn chim đổi pháo ở trên đường hắn còn thương lượng với tạp mao khi trở lại thì liên hợp với nhau thống nhất căn cứ sườn núi đem nơi đó thành lãnh thổ riêng của chúng được một lần làm thủ lĩnh cho đã nghiền nếu là lúc trước tạp mao nhất định sẽ vui vẻ đồng ý bởi vì thực lực có hạn không có mưu cầu nào khác cao hơn nhưng bây giờ thì khác tạp mao đã công nhận ngô minh là chủ nhân mặc dù hắn không biết chi tiết về ngô minh chỉ biết ngô minh là một tồn tại cường đại nhưng đối với tạp mao hắn biết rõ phải nâng cao thực lực của mình lên vì vậy sườn núi nhỏ đã không còn có thể thỏa mãn tham vọng của tạp mau nữa hắn đã nghĩ qua nguyên khí cấp ba thì tính là gì trước mặt chủ nhân cũng chẳng là gì cả đến lúc đó chính mình tùy tiện đạt được chỗ tốt do chủ nhân ban tặng như vậy so với thủ lĩnh sườn núi lợi hại hơn rất nhiều nhìn thấy ánh mắt xem thường của tạp mau mặc dù vương t răng hàm rất khó hiểu nhưng giờ hắn ta đã biết rằng tạp mau rất lợi hại có lẽ nhân gia căn bản coi thường sườn núi vì vậy hắn nói vậy thì ta sẽ trở lại thống nhất sườn núi tạp mau ngươi cũng đừng nhúng tay vào ta đây là trước tiên cùng ngươi nói chuyện nếu như ngươi muốn trở thành lão đại sườn núi thì ta sẽ không bao giờ tranh đoạt với ngươi ý tứ chính là ngươi không làm thì ta làm ngươi cũng đừng ngăn cản tạp mau xua tay nói yên tâm không có ai tranh giành với ngươi đâu nói thật ta thực sự không thích sườn núi nhỏ bé ấy đối với ta mà nói nơi đó chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời mà thôi nếu là trước đây vương r ă n g hàm nhất định sẽ xì mũi coi thường lời nói của tạp mau thậm chí lớn tiếng cười nhạo nhưng sau khi nhìn thấy tạp mau một chân đá chết nguyên khí cấp ba đỉnh phong thì hắn ta chỉ có thể cười nói đúng thế tạp mau ngươi là một người có bản lĩnh lớn một sườn núi nhỏ bé làm sao có thể tầm chân được ngươi về sau phát đạt cũng đừng quên đề b ạ c anh em chúng ta tạp m a o và vương trăng hàm cũng là bạn thân của nhau người sau cũng thích nghe những lời s u nịnh như vậy nên rất hưởng thụ nhưng không được bao lâu thì hắn gặp rắc rối khi hắn và đám người vương trăng hàm đi đến một nơi hẻo lánh hàng chục địa ma trong dữ tận đột nhiên xuất hiện ở phía trước và phía sau bao vây bọn họ tạp m a o ta bắt được ngươi rồi tên khốn kiếp ngươi đem bảo vật của địa ma chúng ta trốn đi hôm nay ta cũng không làm khó ngươi giao hết thẻ nguyên khí mà ngươi có được từ đấu giá tàn thi sau đó tự mình chặt tay chuyện này cứ tính như vậy thế nào địa ma dẫn đầu gầm lên với vẻ hung ác cầm loang đao trong tay lộ ra một luồng hàng quan cảnh tượng đột ngột này hiển nhiên làm cho tạp mau và vương trăng hàm chấn động có hơn bốn mươi địa ma mỗi một tên đều là cực kỳ hung hãn hơn phân nửa là nguyên khí cấp ba thủ lĩnh địa ma càng là đạt tới nguyên khí cấp bốn thực lực như vậy tự nhiên khiến đám người vương trăng hàm đều kinh hãi tạp mao cũng sợ hết hồn hắn ta nhận ra những địa ma này nói đúng ra thì lũ địa m a này bắt rất nhiều thử tộc nhân làm nô lệ trong đó có cả tạp mao sau khi lũ cự nhân công phá lãnh địa của địa ma tạp mao mới lợi dụng lúc hỗn loạn để tẩu thoát không nghĩ tới có ngày địa ma lại có thể tìm thấy hắn ở đây thật ra mà nói những địa m a này đương nhiên sẽ không đi tìm tạp mao mà bởi vì bọn họ tình cờ tới đây thì nghe đồn tạp mao đã giết độc nhĩ Bọn họ sau khi biết đ ư ợ cơn nội tình của Tạp Mao nên mới xuất hiện. Có thể nói, những này nên như trốn mang vụn không đáng nói, cho nên một một mới tới cái đi Tạp xuất thể đoạt tìm trước Tạp theo ít vặt, gì chỉ chỉ cho chỉ của Có cướp cớ Lúc có vực Mao địa ma Mao địa ma bảo đây đồ đ vậy. giản là kiếm là cớ vô hoảng m mà thôi. h Sau cơn hoảng loạn ban đầu đám người vương r ă n g hàm cũng định thần lại nghĩ tới đây căn cứ thuộc về trương tiên sinh trương tiên sinh huyền thoại nói rằng không cho phép bất cứ ai làm loạn trong lãnh thổ của mình không người nào dám nghi ngờ lời của hắn điểm này vương răng hàm bọn họ đều rõ ràng trong lòng ngoài ra họ cũng nghĩ đến tạp mao cường hãn và thành tích đánh chết độc nhĩ mạnh mẽ bọn họ cũng đã bình tĩnh lại trong đó có một người đã ở cùng tạp mao lâu năm lúc này định ra mặt cho ông chủ lập tức bước tới quát lớn các ngươi thả cái rắm gì vậy cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào lại dám nói lão bản chúng ta như vậy những người khác cũng nghĩ đến thực lực của tạp mao họ lập tức cảm thấy tự tin những này địa ma nhân số nhiều thì thế nào lúc đó người của độc nhĩ cũng không ít còn không phải từng tên bị tạt mau lão đại dọa chạy hay sao tặc phỉ đầu lĩnh độc nhĩ càng là bởi vậy mà mất mạng lũ địa ma nghe xong cười to tên thủ lĩnh địa ma cũng cười đến mức chảy ra nước mắt quay đầu lại nói với thuộc hạ con chuột hèn mọn này thật sự cho rằng mình là nhân vật trước đây ta nghe một đồn rồi các ngươi có tin là tên tạt mau này đã chết một cường giả nguyên khí cấp ba không không tin đánh r ắ m chỉ là chuyện vớ vẩn hắn có thể một cước đá chết nguyên khí cấp ba cao thủ nguyên khí cấp bốn có thể dùng một tay b ó p chết hắn lại thêm một tràng cười nữa những thuộc hạ tạp mau ở đây cảm thấy bị xúc phạm vô cùng trong lòng cũng rất bức xúc nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa mà chờ đợi lão đại tạp mau của mình sẽ cho những tên địa ma không biết trời cao đất dày này một bài học hay cảm giác được mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình tạp mau lại là có khổ tự biết có thể giết chết độc nhĩ căn bản cũng không liên quan gì đến hắn hoàn toàn là do chủ nhân của hắn giúp đỡ tạp mau biết thời điểm như thế này trừ phi chủ nhân nguyện ý giúp bằng không hắn ta hoàn toàn không thể đối phó với loại chuyện này trong lòng có chút bất an chỉ muốn cầu xin chủ nhân giúp đỡ nhưng ngay sau đó liền nghe thấy một giọng nói yên tâm bọn nó không dám động thủ âm thanh là của chủ nhân nếu chủ nhân nói như vậy thì tạp mau lập tức bình tĩnh lại cũng đủ tự tin bình tĩnh định ứ n nơi g Giây ở tiếp đó. đ phút theo, lũ a ma đó đ ị tiếp t ụ cũng không dám manh động bởi vì số chiến sĩ dị tộc nhân này là những cao thủ đã đạt đến nguyên khí cấp bốn là người của trương tiên sinh một tên địa ma nhỏ giọng nói thủ lĩnh địa ma cũng không dám manh động một trong số rất nhiều chiến sĩ dị tộc nhân ở đằng kia bước ra và nói với tạp mau và đám địa ma không quan tâm các ngươi có ân oán gì nói chung không thể động thủ ở nơi này bằng không đều sẽ bị coi là kẻ địch nhiễu loạn trật tự căn cứ có người ở căn cứ nhúng tay vào địa ma cũng không dám làm gì nên chỉ có thể tạm thời rút lui nhưng vào lúc này giữa bầu trời đột nhiên ầm ầm nổ vang đột nhiên xuất hiện từng đoàn từng đoàn hỏa cầu giống như một trận mưa lửa đập xuống căn cứ lập tức trúc cảnh cả hốc cũng trước công kích cái của cự có biển lửa, rất nhiều kiến trúc bị đập tan. Nhìn cảnh tượng này giống như thảm họa ngày tận thế. Tất cả mọi người đều trận mắt há hốc mồm. ngô minh hiện nhiên cũng sửng sốt trước công kích bất ngờ, thoáng cái đã nhận ra đây là phát thuật của dung nham cự nhân vương,、lưu、tinh hỏa vũ, có thể sát thương địch nhân trên phạm vi lớn. lập lửa, là lưu đập phát phạm rất thảm thế, tất mắt sốt bất thuật thể sát rơi ra mọi vi vào vũ, bị họa hỏa há địch đều đã đây mồm, ngô minh lập tức phân ra một đạo thần thức bay lên mấy chục mét lập tức nhìn đến đỉnh núi nơi xa có một bóng người người này giống như người bình thường nhưng khí tức trên người giống hệt dung nham cự nhân vương là hóa thân của dung nham cự nhân vương ngô minh phản ứng ngay lập tức bác tý cự nhân từng dùng hóa thân người đến ngô thành tìm mình bây giờ dung nham cự nhân vương cũng dùng hóa thân đến đây mặc dù chỉ là một hóa thân không có thân hình hay lực lượng khổng lồ cường đại nhưng đẳng cấp nguyên khí không hề yếu cũng là nguyên khí cấp bảy chỉ là làm thế nào mà hóa thân của dung nham cự nhân vương lại xuất hiện ở đây và phát động một cuộc tấn công ngô minh không kịp suy nghĩ liền nhanh chóng thu hồi thần thức sau đó để cho tạp mao tránh cơn mưa lửa đe dọa tạp mao cũng thật thông minh lập tức trốn vào trong một tòa nhà kiên cố nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha